À, làm gì từ mặt ra giờ mày? Hai thằng ôm đã về từ lúc nào Mà tôi không hay biết Đang dữ dữ sô cá trước mặt nữa Nghe tiếng bún lạch bạch Chắc là cũng đầy bên trong rồi đây Chà, được nhiều hơn mà tụi mày háo hức vậy? <cười> một số, mày xem đi Cần thú đây nè <cười> Tao một có mặt Thì làm gấp đôi chuyện này rồi À, đúng rồi Mang cá bèo về nhà mà Lại là, là cái bản mặt của con nhỏ Yến Chất giọng chanh chua đã tái nạm tôi không biết bao nhiêu lần Bây giờ có bật lại thì cũng âm nhục vì lúc nãy ai cũng chứng kiến tường tận Tức không thể tả mà Ê, Thì do tao cứu người thôi Mà giờ cái đống này nấu món gì mới ngon đây À chiên phụ đi Huy để Diễm làm cho Ừ, toàn Vô phụ Diễm tay đi Mày còn lớn ngớ đó làm gì nữa, hoa lên con sớm mà Bây giờ đem ra sao đi Toàn đổ nước vào cho nó còn tươi Chiều tối á, Diễm làm cho mọi người chấm mắm me Hừ, nghe có giải hấp dẫn rồi đó Ê, mày chỉ có ăn là nhanh thôi à Mày tôi ạ Tôi điên máu giận cá chém thớt Đập vào bụng thằng Tài một cái rõ đau của cậu nhăn mặt la oai oái Nhưng không dám thẳng kháng vì sợ cứu mốc trái của tôi Nhỏ Yến không dám cười to Vì sợ làm thằng Tài quê Cố chồng công vợ mà Xem ai sót hơn ai biết liền Cả đám không ai chịu ngủ trưa cả tập trước sân tám chuyện xuyên lục địa. Nào là ước mơ ra trường làm cái gì, để mấy đứa con, thằng thì ước có được hai ba bà vợ, đủ thứ chuyện trên đời. Nè, tôi mà gửi đây nha, mình chưa trong món đồ ăn đã, thầy cũng sắp chạy cho đó. À, toàn phù cho Diễm. chưa nhận được sự đồng ý, thì nó đã nhanh nhậu bắn thẳng vô trong bếp. Có bộ sư này chỉ có Diễm mới xây chuyển càng khôn, khiến cho một thằng lạnh lùng như nó trở nên mềm yếu và bỗng chốc đảm đang lạ thường hoa hòe như vậy thôi, chứ thừa hiểu là lựa thời cơ để ở cạnh, mai phải về thành phố rồi. Còn nhớ cái lần trước, cha đến cộng còn bệnh rành dương vấn, ngẫm lại thấy đôi trẻ thật nồng nhiệt, chắn bộ cho nhỏ yến với thằng tày mang tiếng là thương nhau, nhưng mấy khi gần gũi thân mật đâu. đâu, lâu lâu còn cạnh khoe nhau làm thú vui tàu nhã nữa. Bỗng dưng có tiếng la hét lên phía sau bếp, là giọng của nhò dĩm thì phải, thằng toàn vừa dở trò đời bại hay sao? Bọn tôi nghe động lập tức chạy vào bên trong Chỗ cá vương vãi khắp nền nhà Nhỏ Diễm đang ôm tay đau đến cho bên cạnh là khuôn mặt quan mang của thằng toàn Ủa, có chuyện gì mày? Sao vậy? À, tao không biết nữa Tự nhiên vừa cầm rổ cá lên á Từ Diễm giật mình hất tung luôn Chỗ ôm tay như vậy đó Này Diễm, bình đẩy là đang có, có, có chuyện gì vậy? Nhỏ nhất thợ vẫn chưa định thần được Trong sắc mặt có vẻ như vừa gặp điều gì đó rất khủng khiếp Hai tay cứ xò lấy xò để Mắt không trời của đống cá dưới sàn nhà Dạ, tôi dẫn ra ngoài đi Rồi tính tiếp đã Toàn Tôi đáng lại nhìn xung quanh một lượt Không có gì cả nghi Chạy ra sau cái giếng Mọi thứ vẫn bình thường Không hề có sự xáo trộn Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Kiếm cho nhỏ Diễm phải thất thần Và quản hút như vậy chứ Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng Tôi lập tức ra ngoài sân Diễm dưỡng như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh Thằng Toàn vừa ôm tay Vừa xoa xoa cho nhỏ Ờ, thấy trong người sao rồi À, Diễm không sao Chứ là hơi bất ngờ cho nên không kịp phản ứng Diễm vừa gặp chuyện gì hả Diễm vừa cầm con cá Đã môi sạch ruột lên tính đưa cho toàn rửa lại Thì bỗng dưng nó nhảy lên à, Hả, là, là sao Huy không hiểu Nó nhảy lên cắn vô tay của Diễm á Nếu đang ngồi trong một quán trà sữa Ác hẳn nghe nhỏ Diễm nói như vậy Bọn tôi đã phá lên cười rồi Nhưng từ khi quen biết nhỏ cho đến nay chứ bao giờ nghe nhỏ kể chuyện phím, hay xạo sự nửa lời mua vui. Nhưng mà có vẻ khó tin thật, một con cá đã môi hết chuột ra, thì làm sao có thể nhảy lên để cắn vào tay được. Đó là còn chưa kể lúc bị câu lên, rồi để trong cái xô mấy tiếng đồng hồ. Cho dù là còn sống sót, cũng chỉ thôi tớp là cũng, khó hiểu thật. Ừ, chắc chỉ bị qua mắt á, chứ làm sao có chuyện đó xảy ra được. À, không đâu, chó tràng là Diễm vừa môi chuột nó xong á, Thì nó hả miệng ra tôi cắn vô tay á. Nhỏ đưa ngón tay Có hai vết răng nhỏ in hàng lên Tuy nhiên Không hề chảy máu à, Hay là gì Diễm vô tình Đụng vô cái bẫy của nó cũng nên Quay cá rô rất là sắc nhọn Sơ ý thì bị đâm liền Không có ý gì đâu Nhưng mà thật sự Huy hơi khó tin ấy. À Diễm không biết phải giải thích sao Cho mọi người hiểu nữa Thật sự là Nó đã cắn vô tay của Diễm mà Cứ mặt thất thần của nhỏ Không có vẻ gì là đồ giỡn cả Xem ra chính phần mười Sự vô lý đó đã xảy ra Nhưng là bằng cách nào Khi nó hoàn toàn phản khoa học như vậy Nè Hai thằng mày lúc nãy gỡ câu á Chạm vô con cá có thấy gì không Không Thì cũng như bình thường thôi mà Thôi dạ Nguyễn có Diễm mới nhớ á Lúc cầm con cá lên để môi ruột tay của Diễm thấy hơi lạnh buốt một chút Nhưng mà nghĩ là cho cá để lâu Mà lúc chết lên á cũng chết rồi cho nên không có để ý lắm À, lạ thật chứ Sợt nhớ ra một chuyện Tôi lập tức chạy vào trong bếp Con cá vẫn vương vãi dưới sàn nhà Sau một cái hất tay của nhỏ diễm khi nãy Nhưng toàn bộ đã bị teo tóp khô lại Như vừa bị ai đó rút hết thật vậy Tôi kêu tất cả nhỏ trong Để chứng kiến cái hiện tượng kỳ lạ này Nè, mọi người nhìn đi Chỉ trong vài phút thôi Làm sao có chuyện này xảy ra được chứ À, sao mà Nó khô quắc hết rồi Lúc nãy còn tươi mà Thảo đã từng làm cá để nấu rồi phải không Chuyện như thế này là bình thường hay vô lý Thảo cũng thấy rất là lạ Mới đây thôi Không thể có chuyện nó khô khoát lại Rồi theo tớp như vậy được Để Yến kiểm tra coi sao Nhỏ Yến cúi xuống Đang tính nhặt con cá lên xem thì khi vừa chạm tay vào Bỗng dưng giật lùi ra phía sau Có chuyện gì Yến Tao không biết nữa, lạnh quá Tay tao tay cứng luôn á Này Toàn, mày vô lấy cho tao mượn lấy bùa Mở lên tôi áp lá bùa nhận một con cá chỉ trong tích tắc một luồng âm khí lập tức thoát ra không thể nào đừng nói là ma cà rô chứ sao càng lúc càng thấy giống cái chuyện tiểu lâm vậy tất cả ngỡ ngàng nhìn nhau biết chắc là đứa nào cũng quan mang chưa hiểu chuyện gì quan đã nếu đã là âm khí thì nãy giờ diễn bị cắn chắc hẳn đã bị xâm nhập vào cơ thể tôi không nói không rằng giật mạnh lấy tay nhỏ áp lá bùa đắp lên vết cắn Chẳng không nằm ngoài dự đoán Âm khí lập tức thoát ra bên ngoài vết cắn cũng mất đi Như chưa hề xuất hiện Chốt cuộc chuyện này là như thế nào đây Nè, nhìn thấy thế nào rồi Đỡ đau không à, Không, lúc nãy nó vừa lạnh vừa nhói Khó chịu lắm, cảm ơn Huy nha à, Chuyện này lạ thiệt Trước giờ chỉ nghe qua Ma quỷ dập nhiều người Hay là âm khí tồn tại trong cơ thể thôi Làm gì có chuyện nó nằm trong một con vật chứ Có khi nào là âm khí của cái đồng hồn ở cái ao bên kia không? Cái lúc tụi mày lại câu, có thấy gì lạ không toàn? À, hoàn toàn là không. Nếu mà lạ, thì lúc cỡ câu. Nếu có âm khí hay cái gì khác, thì tao với thằng ta đã cảm nhận được rồi. Đằng này về tới nhà, bỏ ngâm 3-4 tiếng đồng hồ. Đến khi Diệm chạm vô thì mới bị thôi. Thôi được rồi, dọn dẹp hết trước cái đống này đã. Đợi chút nữa thầy dậy, hỏi thầy coi như thế nào. thật sự tao thấy vô lý hết sức à. Đúng là trên đời này không có gì, không thể xảy ra. Trải qua không biết bao nhiêu là vụ, đối đầu với vô số ma thuật của dông hồn ngạ quỷ. Nhưng sự việc lần này, nó đậm chất điện ảnh, mà cá rô sao? Chỉ nhắc đến thù là mắc cười rồi. Diễm vẫn còn mệt, cho nên Thảo với Yến tay phiên nhau làm bữa tối. Thằng Tài vào trong làm phụ bếp, thằng Toàn thì ngồi cạnh ăn ủi động viên Diễm. Vì chỉ có tôi, là lạng qua lạng lại trước sân như cái đồng hồ quá lắc. Sự việc khi nãy thật sự làm tôi hơi bực mình Vì không thể tìm ra được ngọn ngành phía sau Quảng hôn ở quê thật yên bình đến lạ Giữa khung trời ẩn đỏ Bảy chim dội vàng bay về nơi trú ẩn Sau một ngày kiếm ăn mệt nhòi, Gió toàn thoảng kẻ rung cạnh lá Thấp thoáng đâu đây là tiếng nói cười đùa vui vẻ của bà con Vừa đi làm ruộng vậy Nó đẹp và tuyệt vời đến độ bầy mũi đang do dè bên tay Cũng không làm tôi bực mình Mãi ngắm cảnh mà chẳng để ý Tới thầy đã dạy từ lúc nào rồi Chắc chưa ai kể gì cho thầy nghe Thôi thì đợi dùng bữa xong rồi trình bài luôn Đêm nay còn phải quay lại cái ao một chuyến nữa mà Băm cơm tối không còn dễ cá rô chiên giòn nữa Nghĩ lại thì vừa hải Vừa buồn cười Vừa thấy vô lý Giả sử đang ăn mà con cá rô vùng vậy Cắn một cái Rồi nhảy xuống lại chén mắm ớt Nghĩ đến thù đã thấy rất kỳ diện rồi Nhưng mà nói gì thì nói Thế giới tâm linh đúng là có lượng thật Bất cứ thứ quái quỷ gì cũng có thể xảy ra Cũng đúng mà Vì với nhiều người Nó vốn dị là phản khoa học Là quan đường Dùng xong bữa tối Bọn tôi bắt đầu thuộc lại mọi việc cho thầy nghe Chuyện là như vậy Con thấy vô lý quá thầy à Làm sao một con cá lại mang âm khí được À Dạng vật tồn tại trên cổ đời này Đều có nguyên căn của nó trên có thiên, dưới cô địa, xung quanh là ao hồ sông núi, cây cối cỏ qua, loài người từ thở sơ khai đó đã mang trong mình dương khí, sau khi mà tuổi trần chấm dứt sẽ chuyển sinh thành âm khí dòng hồn, người đức độ lương thiện màu chóng đầu thai siêu thoát, kẻ hiểm ác sâu xa nhất dưỡng muôn đời, đi đến đầu âm khí dừng lại đến đó. Dạng vật cũng vì vậy mà hấp thụ vào bên trong Trong một thời gian dài đằng đẳng Chắc chắn là tích tụ không ít đó Ờ, nếu mà như vậy Có nghĩa là cái ao mà tụi con câu á, Cũng tồn tại nhiều âm khí Thì lâu ngày sinh vật chỉ đó hấp thụ Và chuyển hóa vào cơ thể sao thầy à, đúng rồi Có dạy gian đường Nếu ở nơi âm u đầy quán ký Cũng chẳng tươi tốt bằng nơi dương khí ngút ngàn đâu Dạ, nhưng mà có một điều lạ là Cái con cá đó sau khi bị môi hết ruột gan á Thì lại nhảy vô cắn vô tay của Diễm được Điều này làm cho con nghĩ hoài mà không có thông Nghe tôi nói xong Thầy lập tức cầm tay của Diễm lên sôi xét Cho kiểm tra như từng làm với Thảo vậy Ờ, con vừa dùng bùa để hút âm khí ra phải không Dạ đúng rồi, con chỉ thử thôi Nhưng mà không ngờ là có thiệt Chuyện này là sao vậy thầy mượn sát nhập hồn, giang vật như nhau. Biến là thân thịt, thì hồn tự khắc có nơi trú ẩn đâu con? Theo như lời thầy nói, thì chẳng lẽ nào âm khí bên trong con cá chính là của dông hồn hay ngạ quỷ nào đó đã trú ẩn bên trong, và bọn tôi nhất thời sơ hở không nhìn thấy hay sau. Thầy ơi, có phải là dông hồn hay ngạ quỷ nào đó đã nhập vào con cá không thầy? Đúng vậy. Âm khí không làm cho nó cử động. Bản thân nó sau khi bị câu lên Cũng không còn nhiều sức mạnh nữa Chỉ có một thân thể khác Bên trong thân thể của nó thôi Với điều khiển được bản năng của con cá Trước khi câu Các con có gặp chuyện gì lạ hay không? Dạ có Tụi con vừa giác độ ra ao Thì phía bên đám trụng đối diện Có mấy đứa nhỏ nó chơi đùa Thì bị té xuống ao Con chạy qua tương khuôn vừa nhảy xuống nước đã bắt gặp một trong hồn chúa ở nơi đó, có ý định đoạt mạng thằng bé. cái lúc mà con tiếp cận á, thì thấy âm khí của nó rất là yếu, có lẽ vì lý do này á mà nó giả tâm hại người. đêm nay tụi con tính quay lại để truy tìm tung tích. nếu mà không diệt tận gốc thì sau này hiểm họa khó lường cho mọi người ở đây. con cũng nghĩ trong khuôn viên đó phải nhiều hơn một trong hồn ngạ quỷ. lần trước khi vô tình đi ngang qua cái ao gần đình á, tụi con cũng bắt gặp một con ma nữ đang ngồi dưới bụi tre mà hát chu đấy thầy Ừ, đây là dùng đất nguyên thủy Việc quan hồn ngạ quỷ trú ẩn Cũng là lẽ thường tình thôi Tâm tính của mỗi người Đều khác nhau Cho nên không thể đánh động Hay là gượng ép được Nếu đã có giả tâm hại người Thì tuyệt đối không tha Dạ Còn về chuyện âm khí bên trong con cá đã cắn diệm Thì nhất thời Con cũng chưa biết ngọn ngành sao Con chỉ sợ là nó có giả tâm từ trước Điều này mới là đáng lo ngại Chuyện này cũng khó nói mà Tôi cứ để thuận theo tự nhiên đi rồi đến thì ắc sẽ đến thôi Dạ con hiểu rồi Đêm nay con xin phép thầy ra ngoài đó Tuy tìm thông tích của cái dông Các con đi cẩn thận Nhưng mà dông hồn ngã quỷ lâu năm Không phải dễ dàng đối phó Tìm đúng thứ cần tìm Đừng liên lụy hay động chạm đến ai Chưa thấy tội thì chưa kết tội nha Dạ con biết rồi Sự nhân dân trong câu nói của thầy khiến cho tôi vô cùng tháng phục không phải là cứ thân là trong hồn ngạ quỷ là đều mang giả tâm hại người là thầy pháp diệt trước mắt tỏ tường thì mới nên hành sự còn không thì cứ thuận theo tự nhiên mọi sự trên đời đều có căn nguyên của nó Quan phá án cũng phải có bằng chứng buộc tội bọn tôi hành sự cũng phải thấy giả tâm trở mới hẳn tiêu diệt quay về cái vụ ma cáô thì Sau khi nghe thầy giải thích, thì tất cả đã không còn thắc mắc nữa. Đây chính là nghi vấn mà tôi đã liên tưởng đến vụ việc vừa xảy ra. Tiếc rằng trong một lúc hấp tóc, quên mất chuyện kiểm tra vật chủ. Trong một vài khắc, có lẽ thứ gì đó trong con cá đã lập tức trốn thoát ra ngoài. Hy vọng hoàn toàn là sự vô tịnh, bằng không ngày mai bọn tôi trở về thành phố. Không chừng, nó lại tìm đến thì không hay. À, đêm nay có cần tụi mình trợ giúp gì không Huy? À, tạm thời thì chưa đâu Diễm Diễm với Tảo với Yến á, Cứ nhà bên cạnh thầy đi cho thầy yên tâm Việc này để ba thằng mình lo liệu trước được rồi À nếu mà có gì lạ đó Thì nhớ báo lại cho tụi mình nha Cái dòng này không mạnh Nhưng mà chưa chắc ra đó đã tìm được nó đâu À có gì mọi người báo cho Diễm biết nha cận mười giờ đêm, ba thằng tôi chuẩn bị bộ và đoạn kiếm quay lại cái ao lúc trưa, phải dùng đèn flash đi soi đường, vì tầm này bà con xung quanh đã ngủ hết, hai bên không có đèn đường. Tiếng mũi do ve, tiếng côn trùng trăm trang giữa không gian trắng lạnh càng tăng thêm sự rùng rợn. Đứng trước cái ao câu cá, phía bội tre, con ma nữ vẫn chưa thấy xuất hiện, và có thể nó không còn ở đây nữa. À, nhìn kia, thằng tài chỉ tay qua đám ruộng đối chuyện Phía xa xa là một cái bóng trắng mập mờ Đang ngồi cạnh mé ao Phải lại gần thì mới xác định được Có phải là cái dông hồi lúc trưa hay không à, Bây giờ qua đó luôn hay sao à, Bây giờ chia nhau ra đi Tao với mày qua đó đi Huy Còn thằng Tài đứng quan sát cái ao này Có gì khả nghi báo cho tụi tao nha Cái chỗ này phải cần được xác định Ờ được rồi, tụi bay đi đi buồn ngủ thì tao về ngủ trước Ờ, <cười> tao cho mày xuống ao với con ma nữ luôn giờ Đi toàn Hù dọa cứu cậu một phen, cho bọn tôi lập tức đi sang bờ ruộng bên kia Cái bóng trắng vẫn còn chìm chạy ở đó Hai thằng giả bộ lơ đẩy Ánh lạc hướng nó Để xem như không nhìn thấy cái gì trước mắt Tối nay không biết có con cá nào không ha <cười> Chắc có đó Sau đèn đi là đã thấy liền thôi Khoảng cách được chút ngắn lại Cái giông nghe động liền quay sang Nhìn chậm chậm hai thằng tôi Không để cho nó phải tất trọng tôi giả vợ đưa bàn tay phải lên gãi mặt, cố ý đánh phụ đầu nó. Nhìn kỹ thì đúng là cái dông ở dưới ao tôi gặp lúc trưa rồi. Nhưng lần này xem ra nó không hề quản sợ, mà vẫn ngồi trân trân, thông thả quạch chân xuống nước. Sau cái nhìn tâm dò lúc nãy, bây giờ nó không màng gì đến sự có mặt của bọn tôi. Đang chăm chú quan sát, thì bỗng dưng nó đứng vụt dậy, đâm thẳng vào khoảng giữa hai thằng. Tôi không né tránh, mà lập tức lấy lá bùa ra, đưa lên trước mặt. Hình như có chút sợ sệt, nó lập tức đứng trợn người lại. Đi đâu mà vội vậy? Ở yên đó đi. Nó không đáp lời, liền lùi lại thủ thế. Xem ra âm khí đã suy yếu quá nhiều rồi. Bằng này thì chỉ với một lá bùa cũng đủ làm cho nó tan biến. Cái quay sang gật đầu ra hiệu cho thằng Toàn, bọn tôi rút đoạn kiếm ra, áp sát vào cái vòng. Lần này không cần phải tra khảo nữa, chính nó đã rắp tâm hãm hại thằng nhóc lúc trưa. Chừng đó cũng đủ đi định tội rồi Đâm thẳng đoạn kiếm đến thân thể của nó Nhưng thật kỳ lạ Nó không hề tránh né mà cứ đứng như trời trọng Hai mắt còn nhắm nghiền lại Khoan đã Đây rất có thể là một cái bẫy Vị trí đứng của nó là sát mé ao Chỉ cần bọn tôi lao thêm vài bước nữa Nó tránh né đi Thì lập tức hai thằng mất đã Sẽ ngã xuống bên dưới Ở dưới nước là vào ban đêm Bất lợi cho bọn tôi là điều quá rõ ràng Thằng Toàn dường như cũng đoán được ý đồ Cho nên đột ngột dừng lại Hai thằng đứng cách nó khoảng chừng 10 bước chân Thằng Toàn trút lá bùa vàng trong người ra Đốt cháy rồi ném về phía cái dòng Cũng như khi nãy Nó không hề né tránh Ánh mắt vẫn nhắm nghiệp Lá bùa đột ngột dừng lại trên không trung Xoay mấy giọng Rồi mới dán chặt vào thân thể của cái dòng Sau một làn cố trắng tỏa ra như thường lệ trong hồn giật mình mở mắt ra quằn hoại đau đến Rồi ngã nhào xuống ao mất khúc đi Âm khí yếu ớt của nó Thì làm sao có thể chịu nổi năng lượng từ lá bùa vàng Có điều tôi với toàn Toàn Thì lại đang quan mang chuyện khác Ờ, cái lá bùa lúc nãy á, Tại sao lại lơ lửng giữa không trung như vậy Rất giống như cái lúc tao với mày Tự tại với hành minh của thầy Ừ, tao cũng thấy lạ Nó chỉ dừng lại một chút Rồi cũng dán chặt cho người cái dòng Âm khí thoát ra Chứng tỏ là lá bùa vẫn còn năng lượng Bằng sự tác động nào đó mà nó xoay qua xây lại vậy được chứ. với âm khí suy yếu á, thì cái dòng không thể nào sống sót được đâu. Điều mà tao lo ngại, chính là là buồn. Ừ, là thật. Hai thằng quyết định ngồi đợi thêm một lúc nữa, để xem có hiện tượng gì là xảy ra hay không, hay là cái dòng đó còn sống sót hay không. Gần nửa tiếng trôi qua, vẫn không có động tỉnh nào khả nghi. Thằng Tài chắc đợi bọn tôi lâu quá, cho nên cũng chạy đến dò la. À, à làm gì lâu vậy? đã thành sao rồi? xong rồi nhưng đang đợi đợi cái gì? đợi dương hùng quay lại ủ chưa việc nữa hả? việc rồi nhưng mà đang đợi việc rồi mà đợi cái gì? đợi dương hùng quay lại là sao chứ? đang đợi thằng tài mặc dù không hiểu mô tê gì sách nhưng cái vẻ mặt nghiêm trọng của tôi với thằng toàn cho nên cũng ngồi xuống hóng ba thằng nửa đêm cho ngồi bờ ao ngắm cá thú vui tao nhã thật. Đêm nay coi như là đạt ân cho lũ mũi. Ngày mai phải về thành phố rồi. Có muốn hút cũng không được đâu. tôi đi vậy. Ủa không đợi nữa hả tui bay? Đợi gì? Thì ngày mai nãy mày nói cái dông hồn đợi dông hồn quay trở lại. ông trở lại đâu. Vậy. Tangan tay ngretch mặt ra, làm cho tôi với thành toàn xé chút nữa đã phì cười. Nói như vậy thôi. Chứ sự việc lần này rất kỳ lạ. Nhưng mà dù gì nó cũng ăn trúng lá bùa rồi Nếu số lớn mạng lớn Không tan biến Thì cũng trọng thương nặng Tạm thời nó sẽ không đủ sức để hại ai Về đến nhà Ba nhỏ kia vẫn đang đợi bọn tôi chưa chịu đi ngủ Nhìn cảnh này sao thấy lãng mạn cực kỳ Ước gì sau này về chung một nhà Đi làm về thấy có người đại cổng như thế này Thì còn gì tuyệt vời hơn nữa à, Sao rồi Mọi người có gặp lại nó không ừ, Có chứ Thuộc lại toàn bộ sự việc, Kể cả cái chuyện lá bùa bay lơ lửng giữa không trung Nghe xong Tất cả đều hoàng mang à, Sao Thảo thấy nó giống như cái lần mà Huy đấu với âm binh của thầy á Chuyện này rất là lạ Trước đây Thảo chưa nhìn thấy bao giờ Nhưng mà nếu như đã trúng lá bùa của Huy Thảo nghĩ âm khí yếu ớt như vậy Nó sẽ không chịu nổi đâu ừ, Huy cũng nghĩ như vậy Thôi chuyện đâu có đó mà Đi ngủ đi ngày mai ở với thầy buổi sáng nữa Là chiều về thành phố rồi Cả đêm hôm qua nằm ngủ mà tôi cứ trằn trọc mãi. sáng nay thằng tài đến hỏi thầy nhưng bị tôi cản lại. dù gì thì chỉ còn ở bên cạnh thầy mấy tiếng nữa thôi, không nên vướng bận thêm những điều gì khác nữa. cái dòng đó nếu như may mắn sống sót với âm khí của mình, thì không làm gì được. một khi có ý định báo thù. Yeah. chiều nay mấy đứa về lại thành phố rồi phải không? dạ, yeah. chắc khoảng một giờ chiều là tụ con lên xe. Tết này tụi con thu xếp được Sẽ xuống thăm thầy nha thầy Chứ này vì lấn cấn nhập học đầu năm Trường mới nữa Cho nên tụi con không ở lâu được à, Được rồi Mấy đưa trang học hành cho tốt là thầy vui rồi Cho thầy gửi lời hỏi thăm ba mẹ nha Lâu lắm rồi cũng không có về thăm sớm cũ Bây giờ lớn tủ đi lại khó khăn Trên thành phố chắc thay đổi hơn xưa nhiều Phải không tụi con Dạ Nhà cửa nhiều hơn Cơ sở vật chất hạ tầng ấy, bọc lên như nấm thề à Nhưng mà mỗi khi về đây Tụi con lại yêu thích cái không khí ở đây Bình yên nhẹ nhàng Trên thành phố chỉ cần thở ra thôi Cũng sợ người ta trách móc nữa Thành phố hay là miền quê Yên bệnh hay náo nhiệt Đều có cái giá riêng của nó Chỉ là sau những giờ ngột ngạt Chỉ cần một bầu không khí khác thôi Đã làm cho ta thích thú Cuộc sống lại tiếp tục Nhưng dòng xoay con người phải chạy theo những giá trị riêng của mình. Điều ta thích thì chưa hẳn họ đã để tâm, và ngược lại. Vì vậy nếu mà có thể, hãy tận hưởng những gì mà mình cho là bệnh yên, những việc ngừng lại để thở một chút. Còn sóng gió thì kiểu gì hoài mốt nó chẳng đến chứ. Thầy ơi, về lại thành phố á, tụi con sẽ cố gắng sắp xếp đi tìm sư bá. Nếu mà có thông tin gì, con sẽ báo ngay cho thầy nghe thầy. Ừ. Thầy cũng uh, hy vọng sư huynh còn khỏe mạnh Bây giờ biền biệt mỗi phương Khó nỗi lắm Bọn tôi ngồi quay quần bên thầy Như cố níu thêm một chút thời gian Quý giá còn lại Chuyến này trở về Thì phải rất lâu nữa mới có thể xuống thăm thầy lại Nếu tết này không sắp xếp được E rằng phải đợi đến hè sang năm Mày gọi cho bác Tài cho tay Ờ tao gọi rồi ờ, Khoảng một giờ tụi mình ra đầu đường là vừa Ừ phải tranh thủ qua chào hỏi nội đi chứ lỡ chút quên á cấp cấp lại không có hay cơm trưa đã chuẩn bị xong nhưng đứa nào đứa nấy cũng không muốn ăn không khí trở nên trầm lắng chịu nặng biết là cách đây cách đó không xa nhưng việc phải về sớm khiến cho bọn tôi quyến luyến vô cùng giá như thạnh thời được ở cạnh thầy thêm vài ngày nữa thì tốt biết bao nè tôi có ăn đi đồ mũi hết rồi kìa yeah ơi mấy cái đứa nhỏ này, lần nào xuống đây tới ngày về á, tôi cũng vậy. Thầy ở đây, chứ mà con đi đâu đâu chứ. Dạ. Nhưng mà chuyến này tôi con không ở lâu được, cho nên dù gì á, cũng phải lo chuyện học hành, lo công việc, còn ba mẹ ở nhà nữa. Họ mà có gì Phật ý á, thầy cũng không yên lòng đâu. Dạ, con mời thầy. Nghe thầy nói vậy. Cả đám không còn dám làm mặt buồn nữa Ai nấy cũng cố miễn cười Để cho thầy không bận lòng Dù biết rằng trong ánh mắt đó Là cả một nỗi lưu luyến xa xăm Lần này xuống đây Thầy vẫn khỏe mạnh là bọn tôi đã yên tâm phần nào Cũng phải cảm ơn Diễm Nếu như không có nhỏ ngày đêm chăm sóc Phụng dưỡng Lỡ mai có chuyện gì xảy ra Bọn tôi sẽ ân hận suốt đời Thầy ơi Bọn con đi như thầy Xe tới rồi Ừ đi đường bảo trọng, cố gắng học hành tuyệt tốt nghe ông. ở đây có bé Diễm bên cạnh ta, các con đừng bận tâm nhiều quá. dạ, thầy phải nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ chất nghe thầy. Diễm nhắc nhở thầy giúp cho tụi mình nha. à, nhưng đây mình cũng thay mặt mọi người cảm ơn Diễm, cảm ơn vì đã chăm sóc, phụng dưỡng thầy. Chứ mà tụi mình không thể có mặt mỗi lúc được, cảm ơn Diễm nhiều lắm. nè, Sao khi lại nói vậy, công ơn của thầy với Diễm á. Làm sao có thể trả hết được Diệm chỉ biết chăm sóc cho thầy như vậy thôi Ừ <cười> Các con đi đi Để người ta đợi lâu lại mất lòng đó Dạ Từng đứa chạy đến ôm chặt lấy thầy Cố nếu giữ thêm một chút khoảnh khắc nữa à, Thưa thầy tụi con đi Tụi mình đi nghe Diệm à, Mọi người báo trọng nha Tạc đi thôi Ờ ờ Ta đã quên rồi trong nhà. Tụi mày đi trước đi, t tao chạy theo sau nha Thôi, bây giờ tao không muốn đi trước Thích đợi mày được không Thôi mà mày đi trước đi Ê Thảo, đối thằng Huy đi trước đi Thảo Mọi người đi trước đi, nghe, to Toàn vô lấy đồ đã. Cả đám thử biết ý đồ của nó Nhưng mà thôi Dù gì thằng Toàn cũng là đứa thiệt thòi nhất Cho nên tạo điều kiện cho đôi trẻ Quấn quýt nhau một chút Bọn tao lũ lượt kéo nhau lên xe đợi. Sắp phải rời xa nơi này rồi Chớ dễ với cuộc sống ồn ào Áo nhiệt và đầy khối bụi thôi Ngồi trên xe mà bọn tôi cứ ngoái đầu lại nhìn Một chút tiếc nuối, Một chút thương nhớ Một chút hụt khẩn Giá như được ở lại thêm dài ngày nữa thì hay biết mấy Ai cũng giấu nỗi buồn qua đôi mắt Chứ chỉ có thằng Toàn là bất mãn ra mặt Tú cậu ngồi tựa đầu vào cửa kính Hai tay đặt sau gáy Môi trên môi dưới cọ sát vào nhau tạo thành những tiếng chèm chẹp Đầy ướt ác Thôi Mà nhai không khí rồi sao Mà nghiến răng ghê vậy à, Nó phải tai mặt kệ lời tôi nói Mắt dân nhìn ra xa xăm Người nhấp nhổm không yên Kỳ này không hiểu sao lại sướt mứt đến như vậy Tôi thì không chọc nó nữa Cái thằng này dù gì cũng có đai đen Phạm sự đời Chắc nó chỉ nệ mỗi mình diễm mà thôi Thả cái ba lô xuống đất Tôi ngã lưng trên chiếc giường thân yêu Trời đã nắng rồi còn gặp cảnh ngồi ô tô lắc qua lắc lại, muốn phun cơm ra. Thôi đúng rồi, nghe nhỏ Quỳnh nói là sẽ ra đây, để lên chùa tấp nhang cho anh Huỳnh Vũ. Nhưng mà mấy hôm nay vẫn không nghe động tỉnh gì, hy vọng là nhỏ quên bản đi cho rồi. Ra đây chỉ làm cho tôi thêm khó sự. Thật tình thì không phải là tự cao tự đại, nghĩ nhỏ này kia khác nội với mình. Nhưng mà bản thân muốn hạn chế những mối quan hệ khác giới, không đáng có, vì không muốn Thảo phải suy nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngợi một lúc, thì tôi làm luôn một chất lúc nào không hay. Đến chiều nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, chắc là ba má đã về rồi thì phải. Bụng thì tréo dữ dội, xuống lục xem có còn gì lót dạ hay không. ngáp ngắn ngáp dài, bước chân tắp chân cao xuống cầu thang, hình như là nhà đang có khách. Má đang tiếp chuyện với hai người nào lạ quắc, ngồi xây lưng lại phía tôi. Ủa, ông mới làm gì hả má? có bạn gặp nè. Vậy lúc nào mà má lên á Thấy ngủ ngay đơ vậy Hai cái đầu từ từ xoay lại nhìn tôi mỉm cười Trời đất ơi Chuyện gì đang xảy ra đây Cô dụi mắt lại hai ba lần Đánh bợp bợp lên mặt Xem là mơ hay tỉnh Cái gì mới nghĩ thôi mà đã thành hiện thật rồi sao Nha, hai đứa ngồi chơi nha Cô chạy đi công chuyện chút Má khẽ lườm tôi một cái Không biết là có ý gì đây Nhưng mà điều bộ có vẻ Lạnh ít dữ nhiều Ủa quan, mày qua đây hồi nào Sao ông gọi tao vậy Ờ tao có hỏi nhỏ Yến trước rồi mới tạt qua Mày vừa về hả Ừ, về lúc chiều Mệt quá cho nên làm một chất nữa nè Ủa ai đây Tôi chỉ qua con nhỏ ngồi bên cạnh Thành Hoàng Cha bộ không thèm quan tâm mấy Trong sắc mặt méo sệt kia Chắc là đang hầm thật lắm đây Ờ Ờ cái gì, ai vậy Hoàng Bạn mày hả Hơi không nhớ Quỳnh hả, Quỳnh đi mà Hoàng, Quỳnh nào vậy? Mà dẫn qua đây dưới đồ gì à? Cái tư tưởng đúng là ăn hại mà Vừa nghĩ tới lúc chịu Thì bây giờ đã xuất hiện thật rồi Lại quan hệ đến như vậy là cũng Tăng Quang thì cứ lắc đầu tổng tiểm cười Mặc cho con nhỏ vẫn đang Hết sức ngơ ngát Hơi, ơi, quên mình cho hả? Là quên đi mà Rồi xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai hết Nè, tôi anh dẫn cô ấy ra ngoài đi à... <cười> Tôi đừng có chọc nó nữa Không có lại cáo lên hành xác tao bây giờ <cười> Mà nè Tới đây lúc nào Ba mẹ đâu sẽ đi mình vậy Cứ mặt bây giờ đã giãn ra Con nhỏ bắt đầu hào hứng Tuông một tràng ra <cười> Tớ Huy quên Quỳnh rồi chứ Quỳnh ra đây trước Tối mai ba mẹ mới bay Qua nhờ anh Hoàng dẫn đến nhà Huy đó Bộ Huy mới đi đâu về hả Ừ Huy có công chuyện đi với mấy bạn À mà đã nghe hai người nói gì với má vậy Ờ tao có nói gì đâu Bé Quỳnh nó nói từ đầu tới cuối à Hả? N nói gì là nói gì? Quỳnh nó cái gì vậy? À, thì bác Huy hỏi Quỳnh là ai? Sao lại Quyên biết Huy? Trời, huỳnh kể ra hết tất thần tật luôn Trời, vậy chuyện gì mới được? thì cái chuyện Huy là pháp sư tự ma đó Trời đất ơi Như, như vậy sao không nói sớm? Đ để Huy vậy đi xuống Trời, huỳnh giết Huy luôn rồi Thôi xong rồi, nè sao mày không cạn lại chú tao vậy Hoàng? Mày, mày, mày hiểu là cái điều này cấm kỵ mà <cười> Con Quỳnh nó giỡn đó Mày cứ sợ Tao đã dặn trước rồi Chuyện này tao thử biết mà <cười> Con nhỏ bụng miệng cười khoái chiến Trước điều bộ ngẩn tò te của tôi Chơi dấu này đau thật Vừa bạn vẹo một chút thì đã bị phản công rồi Xem ra tính khí không khác gì Thảo là mấy Đôi lúc thấy dễ thương Nhưng tiếp xúc lâu thì lại thấy sợ Mà chuyến này nhỏ có mặt ở đây Làm ít dữ nhiều rồi Chắc chút nữa phải nhắn tin cho Thảo trước Ta lật bài ngửa còn hơn là đang chơi mà bị công an hút xong. Lần này gặp lại, thấy thần thái của Quỳnh đã ổn hơn rất nhiều rồi, sắc mặt hồng hào, người tràn đầy sức sống, có bộ sống gió qua đi, nhỏ cũng thấy vui vẻ và yêu đời hơn, như vậy cũng mừng. Nè, từ lúc quay về tới giờ, trong người Quỳnh có hiện tượng gì lạ không? Khó chịu, có ngủ, có thở hay là nằm mơ, đại khái là vậy. À, không có, Quỳnh thấy khỏe mà, ăn no ngủ kỹ. <cười> Ba mẹ cứ nhắc Huy suốt à À Hai ngày nữa thương với Nhi á Cũng ra đây chơi du lịch luôn á à, vậy hả Đông vui mà Nhưng mà ở đây biển không có đẹp như Đà Nẵng đâu <cười> Cái đó Quỳnh nhắm chán lắm rồi À Bây giờ Huy dẫn huỳnh đi gặp mấy bạn của Huy đi Mấy bạn mà giống như Huy á Ờ để tối đi Bây giờ tụi nó đang mệt chân chưa dậy đâu Tối qua rồi đi trả sửa chung với tụi mình luôn Mày đi luôn nghe Hoàng Ờ đi chứ Mày nè Cái vụ em thi sao rồi Mấy nay tao không có cập nhật tin tức gì luôn á Thôi mày đừng cố chắc nữa <cười> Tối nay kiểu gì không yến nó cũng bắt thớp mày thôi Không thoát được đâu con trai Hả chuy chuyện gì vậy Huy Anh Hoàng thích chị nào hả Ừ đúng rồi Tối nay hồi kể cho nghe hay lắm tôi giờ về đi Huy tắm đã Tối gặp Tấm trung hôn Châu duyên đi phòng tắm ở đâu Thôi thôi Hoàng mày dẫn gì làm tao cái nha Những tháng ngày tréo nguê bắt đầu chuẩn bị Mà sao tự nhiên tôi lại quan trọng quá Vấn đề lên như vậy Dù gì thảo cũng đâu có hàng học Hay là có ý trách móc gì đâu Lúc này ngồi điện Nhọt cũng cười nói nhẹ nhàng Xem đó là chuyện thường tình thôi Biển là bản lĩnh của tôi đến đâu Chứ nhau quỵnh có làm gì sai mà trách móc Tự tôi đưa mình vào thấy khó Chứ ai mà bắt đâu Nhưng mà lúc nãy nghe nhỏ có nói là sắp tới Thường với Nhi cũng có mặt Xem ra như cái phao cứu sinh Để cho tôi bám díu vào rồi. Lật đật chạy xuống thông báo cho tôi khi biết. Dù gì thì họ cũng có nhà ý đến tận đây Đi một sở thị Không đáp ứng lại sao gọi là phải phép Hình như đứa nào cũng chưa ngơi ngủ Mặt chảy dài như trái dưa leo Hả? Tới sớm vậy hả? Ừ chiều tôi dạy giật thích của mình luôn á Tới tận nhà luôn mà Chút nữa tụi mày sắp xếp đi trà sữa nha Dù gì cũng là người quen của thằng Hoàng Tao với thằng Toàn thì ơn nghĩa nữa Nhưng mà nhỏ này dễ chịu lắm Chắc không sao đâu Ừ, mày xem sao nha Chứ đừng để Thảo nặng lòng nữa nghe Huy Thư thụy cho đủ sao Ừ thì bởi vậy tao mới cần sự có mặt của mày đối với. Nhưng mà nói chung Là do tụi mình nghĩ sâu xa thôi Chứ người ta ơn nghĩa Thì thái độ thân thiện quý mến cũng là thường tịnh mà Mày nói sao chứ ơn nghĩa Quà cáp, tiền bạc đều có đủ Phải có cái gì đó đặc biệt Thì mới có công ra đây tìm mày Mà cái vụ đó còn có thằng Toàn nữa Sao nhỏ không qua gặp thằng Toàn Mà chỉ qua mỗi mình mày thôi Tao không có ý gì đâu Nhưng mà tâm lý con gái với nhau Gặp ai cứu mạng mình á Tại là con trai thì dễ đồng lòng cảm kích lắm Ừ <cười> Thì tao là cảm kích Nhưng mà mày nói sao trước cái đợt tao Ở trường đánh nhau với con mà nữ á Tao cứu mày một mạng Mà sao mày không cảm kích tao vậy <cười> Thằng Tài viết chứ mày có viết đâu Ừ Thôi tụi mày sắp xếp đi nha Tao về ăn cơm chút Rồi xuống qua trà sữa gần trường luôn Có thậu nữa mà 7 giờ tối Thủ tục xong xuôi Tôi nhắn tin cho thằng Hoàng cho bảo mấy đứa lên quán trước Còn mình thì ghé qua chợ Thảo Dù gì cũng phải lấy điểm ngay từ lúc này luôn cho chắc Cố tình tới trễ một chút cho Nhã Quỳnh thấy tôi chợ Thảo Mà ngầm hiểu ra luôn thì chỗ khỏe <cười> Hứa, đợi lâu không? Tao đang xếp đồ chở, bây giờ mới xong á Ừa, không sao mà Huyền mới tới chứ mấy Chà, cái váy này xinh quá à? Ừ, tao mới mua đó, đẹp không? Chiều nay có việc đi với mẹ Sẵn ghé sao có người quen mua luôn á Ừ, quá đẹp luôn Dường như đây là chủ ý của Thảo thì vậy Tôi đoán trong nụ cười tẩm tiệm ấy Là một hàm ý sâu xa Mỗi khi đi uống trà sữa với cả đám Nhỏ cứ đầu thể thao gọn gàng mà mặc thôi Ngoài trừ những lúc đi chơi riêng rất ít khi mặt đẹp Mà quyến rũ như thế này Hôm nay lại tô một ít son Tóc buộc nửa đầu nhẹ nhàng Có bộ nhỏ đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng Cho một cuộc chiến nhan sắc Sắp sửa nổ ra Chợ nhỏ đến quán Ba đứa kia đã tập trung đông đủ Vì chỉ có hai anh em nhà tàng quản Là vẫn chưa thấy xuất hiện Cần bảy giờ rưỡi rồi Chắc đang trên đường đến thôi nghe Thảo Thảo về nhà có bị ba mẹ la không? Ừ, không Yến Mình về đúng hẹn mà Lo vậy thôi chứ mẹ tâm lý lắm Nhưng mà cho thời gian này đi chơi nhiều quá Thảo cũng hơi sợ Sắp vô học nữa mà Ờ Yến cũng vậy nè về là lo lên phòng ngủ liền Sợ phụ huynh la Nhưng mà đến chiều thì lại bình thường Trời nắng mà gặp cái ô tô lắc qua lắc lại nữa Mà ở trong chiều nổi luôn Ba đứa ngủ chiều giờ mới dậy Ngồi tắm chuyện một lúc Thì thấy có một chiếc ô tô đang đậu ở trước quán Hình như là hai anh em nhà nó đến rồi thì phải Đúng là đại gia có khác Đi uống trà sữa cốc thôi Mà chơi sang quá đội Thằng Hoàng vừa bước xuống xe Đã thu hút hết mọi ánh nhìn của các thanh niên ngồi trong quán À không Hình như là vì sự có mặt của nhậu Quỳnh Không hẹn mà gặp Tối nay nhỏ cũng mặc một cái váy Là cái váy màu trắng trong lần gặp nạn mới đây Nhỏ không sợ hay sao mà còn lưu luyến nữa Tóc cũng thả dài Buộc nửa đầu như thảo Trời, quả là không sai mà Ê, ê, ê là cái váy kìa Ừ, chưa phải cái quần Cái váy lần trước đó à, Tao thử sức biết Nè, mày nhìn thử coi Có gì giống nhau không? Tôi ghé tay nói thầm tàn toàn so sánh sự giống nhau của hai nhỏ, cô cậu tỏ vẻ trầm trồ, từ trên cái gương mặt thông cảm ra nhìn tôi, có lẽ là một sự trùng hợp thôi, mình nghĩ quá xa rồi. Ủa huy, ừ, huy tới lâu chưa? À, chào mọi người. Ừ, hồi giờ mới tới thôi, Giờ nửa tiếng rồi. À, tại anh Hoàng á, đây mày, ngồi đợi cả buổi luôn á, mọi người thông cảm nha. Ở ở anh. Cậu nhỏ nhanh nhậu quẹt tay thằng Hoàng, khiến cho cô cậu cứng họng không dám thanh minh nữa. Tôi thừa sức biết là ai lệ mệ rồi, nhưng mà thôi, lần đầu không truy cứu, mắc công dây mơ rễ má thì lại mệt thêm. Thái độ thân thiện vui vẻ của nhỏ, màu trống chiếm được cảm tình từ mấy đứa. Kể lý qua thậu, thấy nhỏ vẫn giữ thái độ thân thiện, môi không ngừng cười mỉm tra chiều hiếu khách. À, mình là Quỳnh, là em cô cậu với anh Hoàng nè. Chắc mọi người cũng nghe Huy với Toàn kể lại sự việc vừa rồi phải không? Mình nghe anh Hoàng kể á, Về mọi người, cho nên rất là muốn gặp luôn á <cười> Chắc vui được làm quen với mọi người À, chào Quỳnh nha Mình là Tài ừ, Còn mình là Yến À, đây là Thảo Thảo là... mình là bạn chung nhóm với Huy luôn á Hôm bữa Thảo có xem qua ảnh của Quỳnh Thì không ngờ gặp ở ngoài á, là còn xinh hơn nữa Tôi cố tình giới thiệu Thảo là bạn gái của mình Nhưng vừa mở miệng ra Thì đã ngay lập tức bị nhỏ ngắt lời Sau câu đó Còn có ý khen Quỳnh xinh nữa Trước cuộc là đang toàn tính điều gì đây Thằng Toàn với thằng Hoàng Vẫn nhìn tôi ra chịu thông cảm Thế cửa giữa Ngồi im lặng cho an toàn Nghe nhã thảo khen xong nhã Quỳnh cũng vui vẻ ra mặt Cười tiếu tích suốt từ nãy tới giờ Ý thảo ơi, tao đứng lên đi Quỳnh coi cái này chút Có một chút cho dự hay tắc mắc Tao lập tức đứng dậy theo ý của nhỏ Quỳnh Wow, thằng một cái váy này đâu mà đẹp vậy Màu đẹp với phôm chuẩn như vậy luôn á <cười> Cảm ơn Quỳnh tao mới mua chiều nay thôi Ở gần chỗ nhà Thảo á, Còn nhiều mẫu như vậy lắm Nè, thích quá à B Bây giờ còn sớm mà Hay là tao dẫn Quỳnh đi đi Quỳnh cũng muốn mua nữa Lâu lắm mới thấy có cái mẫu mà Quỳnh thích như vậy đó Màu sông tao đang dùng cũng đẹp nữa à, Nhưng mà bây giờ cũng tối rồi mà Mình lại không có đi xe nữa Hay là để mai Thôi, đi bây giờ luôn đi Mình thích là phải mua cho bằng được Để mình gọi trap nha Nè, mọi người đợi Quỳnh với Thảo xíu nha Tôi đứng hình không biết nói cái gì cả Thằng Hoàng nhúng vai lắc đầu Thằng Toàn với thằng Tài thì rỉ nhau chuyện gì đó Trong khi nhỏ Yến cứ ngẩn người ra Khó hiểu y chang tôi Mới quen biết thôi mà Có cần phải thân thiện đến độ như vậy hay không Đã vậy còn rủ đi mua sắm chung Tôi cứ tưởng ít nhiều đã xảy ra cuộc chiến tranh lạnh Hay là cạnh khóe nhau nữa chứ chốt cuộc là như thế nào đây Mà có kịp hỏi đâu Xe đã tới rước hai con nhỏ đi Trong sự ngỡ ngàng của tất cả tụi tôi hai nhỏ đi mất tiêu rồi, bây giờ chỉ còn năm đứa ngồi nhìn nhau cười trợn. Thanh Quang khổ sở không biết giải thích sao với nhỏ Yến. Chuyện cũng đã rồi, đến tôi từng tiếp xúc với Nho Quỳnh cũng không dám nghĩ sẽ có ngày cha nông nổi như vậy, thật quá sức tưởng tượng mà. Anh Hoàng, bộ em của Hoàng tính tình lúc nào cũng vậy ha. Ở đúng rồi, nó vậy yên, thân thiện, hợp với ai là chơi sống chơi chết luôn á. Ủa, bộ nhỏ biết thảo từ trước rồi hả Ở đâu có đâu. Nghe Hoàng kể lại thôi hả Tự dưng gặp mặt á, rồi thành ra như vậy Có kịp nấu gì đâu Đúng là đợt trước á, có thấy qua ảnh Câu ở ngoài còn xinh hơn nữa <cười> Thảo nào Nhỏ Yến bỏ lệnh câu nói Liếc xéo qua nhìn tôi giấy mặt lớt cất xéo sắc của nhỏ Đang muốn ám chị điều gì đây Tôi không hề có tội trong cái vụ này Tất cả là do ý trời mà Nhỏ đâu hai nhỏ thân với nhau Thì thôi Chứ mà Quỳnh cũng đừng có tình cảm với tôi Thì sẽ dậy thở hơn Dạ yeah, Thảo nào cái gì mày Thảo đi rồi Tao hoàn toàn trong sáng nha Mày hỏi hoàn toàn đi Thì Nói như tao chưa kịp nói gì Mà mày đã vội phân trần rồi Ai bóp cổ mà mày la hoài quá vậy <cười> Nhìn cái mặt xéo sắc của mày á, là tao hiểu rồi Không phải như lần trước đâu Mà Hoàng nè Quỳnh có biết chuyện tao với Thảo không à Không Làm sao biết được Mà lúc nãy nhạ Trông nó háo hức muốn gặp tụi mày lắm Đến đây thấy cái váy của Thảo Rồi quay mắt 180 độ luôn ừ. Tao làm anh nó còn hiểu được mà Hứ <cười> Mà sao nhỏ liều lĩnh ra đây có mình vậy Ba mẹ ra sao hả luôn. Hay là nó bị ra vậy hội Thảo có biết đâu Sáng ngày mở mắt ra thấy đứng trước cổng Nàng nạc đội tao dẫn qua cặp mày á. Tao nhớ là tụi mày có chuyến đi chơi Cho nên mới nhắn tin Yến hội trần đó Nó nói là mày hứa dẫn đi đâu đó Mà có thiệt hả Thiệt cái gì Đúng là nguồn gốc từ cái vụ trưởng ma đó Thiếp mày cho tao quá trời tiền Tao ngại cho nên có ý gửi lại Thế là nhỏ giật mái của mẹ Nhỏ nói gì luôn với tao Nếu mà ngại thì để tiền nó đi Hồi nào mà nhỏ ra vẫn đi chơi là được Cuối cùng tao có lời hứa lúc nào cũng hay luôn <cười> Tao quên nói chứ nó như chài lắm Nó mộc là một à Thích cái gì là phải làm cho bằng được Bình thường vui vẻ dễ thương vậy đó Chứ mà ai trái ý là mệt Có điều không có hổng hào chiến người lớn Cho nên ba mẹ nó cũng yêu chịu lắm Ừ, thì ra là vậy Nếu mà chuyến này cô chú có vô á, Tao sẽ dẫn họ đến ngôi chùa lại gửi dòng linh của anh Hình Vũ Để cho họ gặp sư trụ trì rồi giếm thăm ảnh luôn Tại tâm thôi Chứ không nên cho gặp trực tiếp Dù gì với khai âm nhãn Họ cũng không thể nào thấy được trọn vẹn thân thể rồi Cho xảy ra nhiều cái suy nghĩ không hay nữa Chuyện vừa rồi á, công nhận là do may mắn Nếu mà không có dòng linh của anh trợ giúp Có bộ là đi hết cả đám rồi Chứ có dễ dàng gì đâu Bao nhiêu vụ xảy ra Chưa có cái vụ nào mà biến cố khó lượng như vụ này Xích chút nữa thì nằm dưới giật thảm rồi Mà toàn Tao cũng nể mày đó Xác cái miệng giật rồi Mà còn quay clip các kiểu được nữa Cần <cười> nào không chết Để lại tư liệu cho đời sau nghiên cứu chứ công chừng đó là một bí ẩn lớn của nhân loại Chứ cả tao cũng tính rồi Nếu mà sống sót trở về Phải có bằng chứng hay là cái gì đó làm tin Chứ không lại nghĩ tao với mày bày trò lừa gạt À tao cuối ý gì đâu nghe qua Nhưng mà là gì cái chuyện này nó nhạy cảm Chú thiếp mày á Thì lại không thấy được những điều đó Bắt buộc tao phải nghĩ được cờ tàn thôi Ờ tao hiểu mà Ngay cả bản thân tao lúc mới chứng kiến Tụi mày hành sự cũng đâu có tin Cái gì cũng phải trải qua mới biết được Mà nói chứ cũng hay thiệt nha Tao tham gia vô rồi á thấy hứng thú cực kỳ Dù là không có khả năng giống như tụi mày á à, Nhìn vậy thôi Chứ không đơn giản đâu mẹ Lắm lúc mà tao nằm tao nghĩ á Không biết khi nào mình sẽ gặp tai họa thật sự Trong cái chuyện này 5 lần 7 lượt tập tử dứt sinh rồi nghĩ lại cứ thấy rợn rợn sao À lâu nay mày có nghe thông tin gì Về ông thầy đó không Bình tâm luôn hả À bà tao với bà của Yến á, Có bạn nhau đi tiệm để trả ơn Nhưng mà ông thấy nữa ông biết ông ấy đã đi đâu Còn hành nghề hay không Hồi đó hiểu lầm á, cũng thấy chạy rất lắm Tự dưng lại đổ hết tội lên đạo của ông Còn cái mình á, Thì hành xử chưa đúng mực Bọn tôi ngồi tám chuyện hơn một tiếng đồng hồ Thì vẫn không thấy hai nhỏ quay lại Suốt cuộc là đang ở phương trời nào rồi Con gái mà chủ nhau đi shopping Thì sẽ quên lối về Biết cớ sự như thế này Lúc nãy để hai nhỏ đi chơi Còn bọn tôi về ngủ có phải khỏe hơn hay không Bây giờ ngồi đợi Như đợi mẹ đi chợ vậy. Đang ngào ngán thì có điện thoại Là Thảo gọi cho tôi Ờ, nghe nè Huy ơi, cháy Thảo chưa về bây giờ được đâu Hả, sao vậy Ai, Quỳnh đang thử độ trong trong bây <cười> giờ còn bảo Thảo dẫn đi mấy shop khác nữa Quỳnh với mọi người ngồi chơi đi Nếu mà trễ á, thì đừng đợi tụi mình nha Nói với mọi người thông cảm nha Khổ thiệt á Rồi rồi, nếu mà như vậy thì không sao Mà Quỳnh có nói gì Thảo không Có, nhưng mà bí mật Thôi, Quỳnh ra rồi Có gì Thảo gọi lại nha, hưu chuyển lại giúp cho mọi người Thảo nha Tự bấm tắt loa ngoài Cả đám phá lên cười ngặt nghẽo Khổ thật Đúng là tình cảnh dở khóc dở cười mà Con nhỏ Quỳnh vô tư hồn nhiên đến sợ Biết đâu chừng sau cái vụ này Tình chị em lại đâm hoa kết trái cũng nên Bây giờ sao đây Thôi Bây giờ là hội nghị bàn tròn của tụi mình Tình hình này chắc không cả quan đâu Ngồi tám chút rồi về luôn Ờ đúng đó Huy Tính của con bé Quỳnh Tao nghĩ chắc phải lội hết mấy cái shop ở đây mới chịu về tảo phèn này hơi mệt rồi <cười> à, Chịu thôi chứ sao giờ? Thôi kiếm bộ bài đi Đánh bài trả tiền nước Cô Yến ghi điểm thì được free nha Còn đánh thì tao ghi điểm cho Thôi tao chỉ điểm cho thằng lại Không chơi đâu Chứ chỉ điểm Câu chừng là chỉ một điểm đó chơi cho mượn bộ bài chơi ơi à, Quán không cho đánh bài đâu anh ơi Đầu công an gần đây mà Anh không thấy hả Hảo huynh nhậu huynh, quả là dự đúng lời hẹn. Cả đám ngồi đến 9 giờ mà vẫn không thấy tâm hơi của hai nhỏ đâu. Quán thì không cho đánh bậy, chuyện thì tám đến bắt khô cả cổ rồi. Bây giờ biết phải làm cái gì đây? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cả đám quyết định đi về. Khoan, mà nhắn tin cho Bách huynh đó, bảo lần chút đừng có ghé lại nữa nha. Chứ bây giờ tụi tao đi nguyên ngày rồi, ngồi đây đuối quá. Về nghỉ tí, lấy lại sức được. Hả? Tao đi về chứ biết sao giờ? <cười> Hai nhỏ ra đã rồi. Tôi cũng nhắn tin dặn Trừng cho Thảo yên tâm, chắc chút nữa Quỳnh cũng sẽ bắt ráp cho Thảo về thôi. Không biết ta mua hết cái shop của người ta hay chưa. Mà lúc hội âm, tao còn bảo chuẩn bị đi sang shop khác nữa. Phải công nhận là một điều, gu thời trang của hai nhỏ khá tương đồng với nhau. Kể cả kiểu tóc cũng vậy, cho nên sự đồng cảm là dễ hiểu. Đã về gia đình cũng khá giả như nhau, mấy cái vụ mua sắm vô tội vạ như thế này, e rằng không ai thấy sốt ruột cũng đúng. Tôi về đến nhà Nằm một chút đau hơn 9 giờ rưỡi Thì Thảo gọi điện tới hơi chứ mọi người về hết rồi hả Ừ, tôi về đâu được nổi tiếng á tao về chưa, tình hình sao rồi Quỳnh <cười> mua hết cái shop của người ta luôn rồi tao nói giỡn chứ tao vừa về, về tới nhà, là gọi điện cho Huy nè Ừ, xe đâu mà Thảo về đó Quỳnh bắt tráp đưa Thảo về tận nhà Không cho trả tiền Còn tặng thêm một cái váy nữa Trời, thiệt à, chứ vừa mới quen biết thôi mà Có cần phải thân thiện lấy lòng vậy không Hừm, Thảo cũng từ chối nhưng mà không có được Quỳnh cứng rắn lắm Nói là coi như quà cảm ơn Thảo Đã giới thiệu về mấy cái shop hợp ý bạn ấy á. thì có tìm được cái váy giống như Thảo Đang mặc không Có chứ nhưng mà khác màu Rồi còn mua dài mua quần áo nữa Trời ơi sướng thiệt Hồi với mấy đứa ngồi chơi chút rồi cũng về Tại bữa nay còn mệt mệt á À mà nhỏ có nói gì Thảo không Đâu có Mà nói gì là nói gì mới được Bà Huy có gì mà ám hả Ờ có đâu Huy chỉ hỏi chừng vậy thôi Vì cái lúc vô Đà Nẵng để hành sự á, Nhiều chuyện khuất mắt Sợ nhỏ thêm mắm dọng muối vô Tạo là nghĩ bậy á. <cười> Cái ngay không sợ chết đứng mà Ừ nhưng mà sợ lâm tặc đó. Thôi tao thay đổi nghỉ ngơi đi Nếu mà không có gì thay đổi Thì chắc tối mai là ba mẹ của nhỏ ra đây Huy phải dẫn lên chùa gặp sư trụ trì, Rồi thắp nhang cho dông lên anh hình Vũ nữa Ừ tao có nghe Quỳnh kể Không sao đâu mà Thảo thấy mình cũng thân thiện dễ mến Là hiểu chuyện Mà hình như cũng có tình cảm với Huy thì phải Đi chỉ Thảo á, mà cứ lâu lâu hỏi về Huy thôi Ờ, tính nhỏ vậy đó Không có ý gì đâu Thôi đừng bận tâm nha ừ, Huy biết người ta được bao nhiêu ngày Mà hiểu tính tình càng kẻ vậy chứ ờ, Nhưng mà Giỡn <cười> mà, thử bấy đây Đúng là cái miệng hại cái thần Vô nhiễu sự một chút Đã bị nhỏ dặn dẹo rồi Nhưng mà xem chừng hai nhỏ đã tâm sự gì đó với nhau Cách tạo kể chuyện không giống với kiểu đăng ghen Mà là kiểu thăm dò thái độ của tôi thì đúng hơn Lâu lâu cứ hỏi về Huy Bằng một cái dòng điệu nhẹ nhàng Và hết sức thản nhiên Cũng có thể là vì xưa nay Nhỏ vốn vậy xử sợ như vậy Chưa bao giờ nôn nóng trước bất cứ một sự việc nào Kể cả là ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình tôi không sao Chuyện đâu còn có đó nước tới cậu còn mơi được Huống gì mấy cái này Bây giờ ngủ, mai tính tiếp Giờ để cái điện thoại lên đầu trường Thì có số lạ gọi tới Sao tôi nghi nghi là không quỳnh quá chừng Có nên bắt máy hay không đây suy đi nghĩ lại, thôi thì khỏi Ngày mai có hỏi thì nói là ngủ quên Tôi mặc kệ để cho chung reo như vậy Số đó gọi liên tục ba lần thì ngưng Một phút sau Thì có tin nhắn tới Là quên đây, Quy ngủ rồi hả Tối mai ba mẹ của quên có mặt ở đây hãy dẫn họ lên chùa để thắp nhang cho anh hình vũ nha đúng như tôi dự đoán là số của nhỏ y trang mà tưởng có chuyện gì ai về chỉ gọi thông báo thôi thì trả lời lại cho phải đạo ở đâu có tôi vừa tắm xong cho nên không biết quỳnh gọi ừ, khi nào ba mẹ đi á thì gọi cho huy chùa gần nhà huy mà <cười> bữa nay thảo dẫn quỳnh đi mua toàn đồ đẹp thôi công nhận bạn ấy có gu thẩm mỹ xuất sắc cực kỳ mai mốt thường với nhi cũng ra đây Quỳnh sẽ dẫn hai đứa nó đi lửa luôn Ừ, tao mặc đồ dễ thương mà Ờ, mà Quỳnh mua được nhiều không? Mà đi lâu vậy Tụi mình thấy lâu quá cho nên về trước luôn á Ý chết, Quỳnh xin lỗi Quỳnh thông báo với mọi người Bây giờ mới nhớ ra luôn á Thôi, Quỳnh đi thử phế lại đây Bye hơi nha, có gì mai gặp tôi thể đây là lần đầu tiên Quen biết một người vô tư hồn nhiên Đến không thể tin được Mà quần áo mỹ phẩm dựng như có phép thuật gì đó hay sao ấy Mà bọn con gái cứ dây dạo đã đều bị mê quạch. Vé thì đã thử ở shop rồi, bây giờ về nhà còn phải mang lại nữa. Cả thảo cũng vậy, có hiệu thật. Mà như vậy cũng hay, lỡ đâu sau này có chuyện gì sai trái, vẫn đi shop chuột lỗi là xong. Nhưng mà kinh phí ở đâu ra, thì nãy giờ tôi vẫn chưa nghĩ thấu Mường tượng đến cảnh bà khóc cùng với chiếc phí mà quặn thắt lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô gặp cỡ ngày hôm nay đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát. Và trí tưởng tượng của tôi Ban đầu còn chuẩn bị uống nắng câu từ Để phát ngôn cho khỏi gây hiểu lầm Nhưng mà nào có cơ hội để thể hiện đâu Thái độ của cả hai sau khi đi về chung Cũng vui vẻ Và thoải mái lạ thượng Không biết ngoài chuyện tâm sự quần áo ra Còn tâm sự với nhau cái gì nữa hay không Thực tình là tôi muốn nó xảy ra Thảo lật bài nữa luôn thì hay biết mấy Sau này có gì cũng đã phải giải thích dòng cho Nếu nói tôi có tình cảm với Quỳnh hay không Thì tôi khẳng định là không Nhưng yêu mến là điều không thể chối cãi. Với tính cách vui vẻ hồn nhiên đó Thì không riêng gì tôi Mà thằng Toàn hay thằng Tài Nhỏ Yến cũng cảm thấy như vậy thôi Nhưng mà chắc vì nhỏ đã có tình cảm với tôi Mà suy nghĩ chi cho nhiều Đôi khi thấy mình hơi ảo tưởng Chắc ngày mai qua bảo thằng Toàn đấm cho vài cái để tỉnh ra mới được Sáng hôm sau Đang nằm mơ màng trong giấc mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ như thảo thì điện thoại đổ chuông in ổi Lại là cái số đêm qua mà nhỏ Quỳnh nhắn cho tôi đi mà Mới hơn 7 giờ sáng Hành xác đến như vậy là cùng Kệ, chuyện đâu còn có đó Ngủ tiếp tính sau Hây ơi, hây Lại là cái gì nữa đây Đâu ra mà bốn năm cái giọng hợp lực Gọi tôi như vậy không biết Đợt đợt chạy ra ban công nhìn xuống Trời đất ơi Là nhỏ Quỳnh, nhỏ Nhi Và nhỏ, nhỏ Thương đang ở trước cổng Má tôi đi làm khóa cửa Chứ không thì cả ba cũng tọt tọt vô trong rồi Ở đây Tôi phải tay tra hiệu đợi một chút Mới sáng sớm mà gặp cái gì đâu không Như bảo mấy ngày nữa mới ra mà Chán thiệt chứ Đợi chúng ra Ba con nhỏ bầm miệng cười Trước bộ dạng ngái ngủ của tôi Tầm này đâu cần suy diện làm gì nữa Tôi có người yêu rồi mà Vệ sinh cá nhân ta dọa bộ đồ cho đàng hoàng Trở xuống tiếp đón cách quý đây à, à, Mọi người vô trong đi tôi vừa ngủ dậy luôn á Ủa, ai đây quỳnh bạn quỳnh hả? <cười> nhớ quỳnh bật miệng cười khi tôi bắt đầu chở cái trò như ngày hôm qua nhỏ thương với nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết cứ nhướng nhướng cái đầu trước mặt để gây sự chú ý cho tôi. ờ tôi đưa bạn về nhà đi quỳnh ở đây chút nữa nắng lên cháy đèn bây giờ à, ở vậy có vô không không thì quỳnh vô đi quỳnh hai con nhỏ hấp ta hấp tóc chạy vào bên trong như sợ tôi khóa cửa nhốt ở ngoài. Nãy giờ phải kiềm chế lắm Mới không bật cười thành tiếng Ủa Sáng nay á Quỳnh dẫn bạn qua giới thiệu cho Huy hả Nhưng mà hai cô luôn Làm sao Huy Kham nổi đây <cười> Dễ thương không Bạn Quỳnh á Một đứa tên thương Một đứa tinh nhi Trời tuyệt vời Tên hay mà người cũng xinh nữa Quả là hương sắc hút ngàn nha Vậy chút nữa có muốn Huy dẫn đi gặp ma không <cười> Trời ơi cái ông này Làm hết hồn à Tưởng đâu quên hai đứa mình thiệt rồi chứ Trời, làm sao quên được Có người còn đòi đánh tôi Vì như tôi bị vợ mà Ủa, mà sao nghe Quỳnh nói Mấy ngày nữa thương với Nhi mới ra mà Trời nó hối quá, cho nên đi luôn thôi à Ừ, mà nhà Huy có gì để chơi đâu Nè, hai chút nữa Mọi người đi tham quan thành phố luôn ha Ở đây không có đẹp như Đà Nẵng đâu Được cái nóng nực thôi à Ủa, mà nhà Toàn ở đâu vậy Huy Huy gọi Toàn qua đi chơi chung luôn cho vui Ừ, không biết nó vậy chưa nữa để Huy coi, nhà nó cách mình mấy căn nè À, hay là đi xuống đó luôn đi Cho nó bất hợp chơi Sau khi được tôi gợi ý Mấy nhỏ có vẻ rất hào hứng Lập tức di chuyển xuống nhà thằng Toàn ngay Cố cậu chắc chưa dậy đâu Hôm qua nhìn đuối đơ như vậy mà Mày đâu rồi Dậy chưa con trai À gì à? Có người gặp mày nè Vừa rồi mày quay cái gì trên đèo á Mà bây giờ người ta tìm xuống phỏng vấn quá trời nè Xuống đây mà lên Hả thiệt hả Ừ Tao đang cầm chân hồi dưới đây nè Mười phút nữa nha Nhanh lên Chắc cô cậu còn đang mệt Cho nên mới dễ bị mắc lựa như vậy thôi Chứ bình thường với cái đầu lạnh ngắt của nó Để nữ nhi còn khó dù dỗ Chứ huống gì là tôi Ba nhỏ con gái cứ tụm tiệm cười suốt Hàng sớm mà ra ngoài thấy cảnh này Cứ nghĩ tôi nằm thề bảy thiếp cũng nên Khổ quá mà Có tiếng mà không có miếng là đây hoàn Toàn hối hả chạy ra cho đứng sừng lại trước cửa cái vẻ mặt quan mang Ủa, ờ, gì thương Hai bạn mới đến hả Thấy lũ Toàn đi trường ma nè Sao mà trội chát quá vậy Là tụi mình đi mà Ê, Thằng ô này nó nói Làm Toàn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm Thôi lên ngủ tiếp đi Toàn <cười> giận đó Mọi người uh, ra đây hồi nào vậy À tối hôm qua thôi hả Nhưng mà ở khách sạn Sáng nay mới ghé qua nhà anh của Quỳnh nè Rồi sang nhà Huy với Toàn luôn Nè tụi mình đi ăn sáng đi Ủa nhưng mà làm sao chở hết được <cười> Đi tráp đi cho khỏe Huy Trời nắng như thế này mà đèo tụi mình nữa Thì Huy với Toàn có đi chuyện nước nhóc Quỳnh công nhận tâm lý thật Mà thật ra tôi cũng tính toán cả rồi Lúc nãy có lên chút mấy tợ Trong tập tiền mà ba mẹ nhỏ biếu lần trước chuyện này phải hoàn trả lại theo cách tế nhị mới được Nói chứ bọn tôi cũng thấy vui vui Khi được người khác quý mến như vậy Tôi dẫn mấy nhỏ đến một quán cà phê Điểm tâm sân vườn, Có bán cả trà sữa nữa Không gian thoáng đạn Lại thiết kế theo kiểu tự nhiên Cây cối, sân vườn, ao cá Nhân Quỳnh thích thú liền chủ hai nhỏ kia Làm phó nháy. Gương mặt xinh xắn của cả ba Mau trống trở thành tâm điểm của cả quán Bây giờ tôi cá rằng có mấy anh thanh niên Đang ngồi ở bàn đối diện Sẽ ước rằng một trong ba sẽ làm món điểm tâm của mình À, chuyện này mọi người ở lại lâu không? Không, mình chứ Nhi Chưa lại đến tối rồi bay vô Sài Gòn thôi Có hẹn bạn ở đó Mới có thời gian không gặp thôi Mà sao trong huy phờ phạt hơn lần trước vậy Chắc Toàn nữa Bộ con người gặp chuyện gì không vui hả Ở đâu có đâu Huy Chí Toàn mới đi công chuyện về qua Trời nắng á, rồi còn ngồi xe ô tô nữa Cho nên mới hơi đuối đó Bữa nay mới thấy vẹt khỏe lại chút nè Ý, bộ hai người đi bắt ma hả trời, trời ơi Mà ở đâu sẵn mà muốn bắt là bắt vậy Có Quỳnh yếu bóng dí á, mới bị nhập thôi Mà nhờ vậy á, Trong sinh lên hãng không, Quỳnh ha Ừ, biết bữa đó Nghe Toàn kể lại Quỳnh có chua vô màn đi ngồi cạnh Huy á Bữa đó sao ông đạp thì một cái có phải tốt không <cười> Huy giỡn thôi mà Nè mọi người gọi món đi Cái quán này á, Huy cũng mới biết gần đây thôi À Quỳnh Tối nay ba mẹ Quỳnh ra hả Có gì thì gọi Huy nha Ngôi chùa đó cũng ở gần đây thôi Đến gặp Sư Trù Trì Tại tiết giảng hay lắm Trước đây á, những cái lần mà hành sự giống như ở nhà Quỳnh xong Huy vẫn thường mang những dòng hồn mà mình cảm quá được Lên nhờ tại siêu độ đó Mình <cười> nói như lầy kỳ quá. À? Ừ. Cái cái tâm linh là vậy đó thương. Ly kỳ, hấp dẫn, cuốn hút, nhưng mà cũng hơi khó tin. Chứ khi nào dấn thân vào thì mới hiểu sâu xa được. Bây giờ nói bằng lời thì khó diễn tả lắm. Tụi mọi người ăn đi. Quy dẫn tới chỗ này chụp ảnh đẹp lắm. Tranh thủ đi chơi chứ tối thường doanh nghiệp phải bài rồi. Thế là nguyên cả một tối hôm đó, tôi với thằng Toàn trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Dẫn ba con nhỏ chu du khắp các tụ điểm nổi tiếng của thành phố chỗ nào cảnh đẹp thì nắng lại lâu một chút Quán cà phê hay trà sữa nào đẹp Cũng vào ngồi năm 10 phút thì lại đi ra Chợt nghĩ sao ăn chơi giống như đại gia quá chừng Về đến nhà thì cũng đã hơn 4 giờ chiều Hai nhóc kia phải về khách sạn Chuẩn bị hành lý để tối bay Sài Gòn để, tối mới đi chứ tao ông Toàn Đi đâu? Lên chùa hả? Thôi, mình mày đi được rồi Lên nó làm gì cho ông? Nếu mà ba mẹ nhỏ có hỏi á Cứ bảo là tao bận đi công chuyện là được à, Chứ thiệt người quẻ quẻ quá chừng Tao phải về nằm nghỉ chút đã. Nguyên ngày bữa nay rồi Ừ tao vậy cũng được Nhưng mà lỡ có tới chỗ nào nghỉ ngơi phát sinh á Thì mày ra cho vui nha Chứ họ đã nhiệt tình tới tận đây rồi Ơ nghĩa với nhau đâu phải xã giao gì đâu Ừ tao biết rồi Tao cũng định nói vậy đó Chứ là lên chùa thì lúi húi vậy thôi Chứ có làm được gì đâu Tụi mình với sư trụ trì á thì thân thiết rồi Vậy nha Tôi về ngủ chút đây Có gì tối rồi tao Thế là tối nay tôi phải một mình một ngựa rồi Vào trong tranh thủ tắm rửa cơm nước đầy đủ Leo lên giường nằm nghỉ một chút cho lại sức Gần 8 giờ thì nhỏ cội Xe cũng đã đậu trước cổng nhà à, Con chào cô chú Lâu quá không gặp Cô chú có khỏe không Vô nhà con chơi đã À cô chú khỏe Con dạo này sao rồi Dạ con cũng bình thường Nhưng mà sắp vô học rồi cô chú ơi Cũng hơi bận bịu một chút Hay là bây giờ mình tranh thủ lên chỗ trước luôn nha Ừ, cũng được Tranh thủ lên đi, cho chú cháu mình ghé đâu đó Trò chuyện cho vui Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện Họ đã tay bắt mặt mừng, Công nhận gia đình đạo đức và trọng nghĩa tình thật Để ra cô con gái cũng chững chạc không kém Nhớ Quỳnh ngồi sau xe Mà cứ chọc chọc vào cái bụng bự Khiến cho tôi là oai oái mấy lần Con nhỏ lớn trò mà nghịch ngợm thật Dạ, chính là chỗ này nè chú ơi Ủa, ở đây hả con Chà, chùa đẹp quá ha, mà cách nhà con cũng đâu có xa đâu Dạ, ngôi chùa này đã ở đây từ rất lâu rồi, chắc phải từ đời ba má của con đó Nơi này chính là cái nơi mà mỗi khi hành sự trở về, cảm quá hay là hoàng lương cho một trong hồn nào đó, con đều mang lên nhà sư trụ trị siêu độ Thầy là người có công đức rất lớn, mọi sự đều tinh thông hết Ừ, mời trong đi con, cô chú cũng nóng lòng lắm rồi Dạ lâu lắm rồi, tôi mới đi vào gian trong chính điện của chùa. Các chú tiểu thấy sự có mặt của tôi và gia đình nhỏ quỳnh đến thăm, thì quan hỷ vô cùng. Nam mô a di đà phật. Tự đức lâu quá không gặp, sư trụ trì đâu rồi? A a di đà phật. sư thầy đang dùng cơm ở gian sau, mời tiến chủ vào trong thường tọa Tự đức là một cậu bé mồ côi, năm xưa bị bỏ rơi trước cửa chùa, được sư thầy đầu lượng nhận làm đồ đệ. Thời gian nhanh thật. Thấm thoát đã gần 10 năm rồi Tôi với gia đình nhỏ quỳnh vào trong ngồi đợi thầy Mọi người trầm trồ mãi về kiến trúc ở đây Thật sự mà nói Tài nghề chạm cắt Và thiết kế không gian đã gần chạm ngưỡng hoàn hảo Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần Nhưng mỗi khi chìm đắm Và tận hưởng không khí thanh cảnh Yên bình nơi đây Điều kiến cho tôi không thể dứt ra được Hôm nay gia đình của nhỏ quỳnh cũng không phải ngoại lệ À, ai dư đạo Phật dạ con chào thầy. bữa nay con dẫn gia đình mà lần trước á đã kể cho thầy nghe đến viếng thăm dòng linh của anh huỳnh vũ. a ai di đà phật con chào thầy. À, cửa chùa hoàn hỷ mời thí chủ vào trong. dòng linh của người này ngủ ở gian sau đó. hôm nay tôi trở lại gian sau nơi mà năm xưa ba và em trai của thảo cũng từng trú ngủ đợi ngày đầu thai siêu thoát. Bao nhiêu bài niệm tuyệt trời bỗng chốc trở về trong tâm trí. Nếu không nhầm, có lẽ chính là lần đầu tiên bọn tôi đặt chân lên con đường hành đạo. Thấm thoát đã gần ba năm rồi. Hơi ơi, ở đây sao nhiều bài gì vậy? À, ở đây là nơi mà dông linh nương tự của Phật. Nhờ đức độ của Thầy mà chờ ngày đầu thai siêu thoát. Giấc dưỡng cũng có, cha quyến tìm đến cũng có, nhiều lắm. Họ đều là những dông hồn được cảm hóa, tâm hướng thiện một lòng cản khái không dương nợ trần gian. Hơi tấp nhang đi. Đó chính là bài vị của anh Huỳnh Vũ đó. Chút nữa, tôi sẽ dẫn đi tham quan chùa ha. Ừ. Tất cả mọi người đều thành kính cảm tạ công ơn tương trợ của anh Huỳnh Vũ. cầu cho duy nghiệp sẽ suôn sẻ, công đức tích tụ, ngày siêu thoát không còn xa. Hình như nước mắt đã rơi trên gò má của đôi vợ chồng. Không biết họ đang khấn những gì, nhưng sự xúc động đã hiện rõ. Phải nói rằng sự việc vừa qua không chỉ dừng lại Ở sự tương trợ Đó còn là một tấm lòng bao dung Một tâm hồn hướng thiện trong sáng của anh Tôi vừa thấp nhang vào bát Phía cửa ra vào Một gương mặt quen thuộc đang lấp ló Vậy tai mỉm cười Hôm nay trong âm khí của anh đã dần phục hồi rồi Hy vọng sẽ mau chóng trọn vẹn. Tôi kẻ gật đầu chào Cho mỉm cười đáp lễ Hây, hây cười với ai vậy? Ờ, không tại lâu lắm rồi huy mới quay lại đây cho nên có chút bồi hồi đó mà để ba mẹ tiếp chuyện với thầy đi huy dẫn quỳnh đi tham quan chùa nha không làm phiền họ đàm đạo với nhau tôi xin phép sư trụ trì với cô chú để dẫn nhỏ đi tham quan một vòng lúc nãy có phải là trong hồng anh huỳnh vũ không huy à ý quỳnh là sao lúc nãy có phải huy mỉm cười chứ trong hồng của anh huỳnh vũ không à không phải đâu <cười> huy đừng chỐ quên nữa Huy nói thiệt mà Ý, anh ấy kìa phải không Quỳnh nhìn không rõ Con nhỏ chỉ tay về phía tượng sư tử đá Bây giờ tôi để ý Trong hồn của anh hình vũ Đã đứng đó từ lúc nào Ánh mắt chẳng quan sát từng cử chỉ của bọn tôi Thấy tôi chú ý Liền vẫy tay ra hiệu Không có chuyện gì Cho mỉm cười quay đi à, Hả, làm sao mà Quỳnh biết được chứ Đây nè, trả cho Huy nè Hả Con nhỏ lấy trong túi sắp ra một lọ khai âm nhãn Rồi đặt lên chân trong sự ngỡ ngàng của tôi Làm sao nhỏ lại có thứ này Chẳng đến nào đêm qua Sau khi làm thân với nhau chưa đủ 12 tiếng Mà Thảo đã dồi dàng tin tưởng Và giao thứ này ra hay sao Không thể nào có chuyện đó được Thảo là một người suy nghĩ rất thấu đáo Miệng lưỡi cỡ nào cũng không thể dụ được nhỏ đâu ờ, Sao mình lại có cái lọ này Ở đâu ra vậy <cười> Trả lời cho hơi đó nhưng mà làm sao quỳnh có cái này mới được chứ là tạo đưa cho phải không? làm gì có hôm qua còn không có thời gian đi lựa đồ mà đi mình qua kia đi quỳnh muốn trực tiếp cảm ơn anh huỳnh vũ tôi vẫn còn đang hết sức hoang mang khi không biết ai là người tiếp tay cho nhỏ trong cái vụ này nếu không phải là thảo thì chỉ còn duy nhất một người có khả năng thực hiện được đó thôi được lắm chút nữa về nhà tôi sẽ dặn trận Anh Huỳnh Vũ đang đứng kép nép bên chiếc chuông chùa to tướng sát ở chính điện. Mặc dù có khai âm nhãn, nhưng nhỏ Quỳnh cũng không thể nhìn được trọn vẹn hình hài của anh ấy. Sau lời xác minh của tôi, thì nhỏ mới dám mạnh dạng như vậy. Thấy bọn tôi lại gần, anh có vẻ hơi e ngại. Tôi liền lắc tay ra hiệu không sao đâu, rồi chỉ chào đôi mắt để hàm ý rằng nhỏ Quỳnh có thể nhìn thấy được. Sau khi được giải thích, trong anh có vẻ vui mừng hẳn lên. Anh ơi! Là anh có phải không? Có phải là anh Huỳnh vũ không? À, đúng vậy Là tôi đây Anh gật đầu trả lời Chứ ngạt nổi nhỏ bệnh không có khả năng nghe được Nhỏ đứng đợi mãi một lúc Cương mặt méo sạch nhìn sang tôi Huy ơi, sao Huỳnh Ông nghe thấy anh ấy nói gì vậy? À, cái người mà đưa cái lọ nước này cho Huỳnh Đã không giải thích cặn kẽ hướng dẫn sử dụng rồi Cái này chỉ nhìn được thôi Chứ không có nghe được Ai mà bất cẩn gì không biết nữa Không được Bây giờ nếu anh ấy nói gì Chắc Huy sẽ nghe được phải không Huy phải tường thuật lại cho Quỳnh Nếu không Quỳnh à, thôi, thôi được rồi Đừng có nếu không nữa Anh ấy đang đợi Quỳnh nói kìa Thấy cử chỉ đáng yêu của nhỏ Anh Huỳnh Vũ cũng chợt bật cười Lắm lúc thấy cứ như trẻ con vậy Anh ấy gật đầu với tôi Đồng ý điều kiện của nhỏ Rồi lắng tay nghe tiếp Anh ơi Thời gian qua em rất mong chờ Đợi đến ngày gặp lại để cảm ơn anh Nếu không có anh giúp đỡ Chắc em đã Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho phải đạo nữa Em chỉ biết đến đây thôi Lắp cho anh nén nhang Rồi nấu những lời như thế này Hai hạng nước mắt đã rơi ra từ lúc nào không hay Nhỏ nắm chặt tay lại Cứ như thể nhìn chậm chậm về phía anh Ờ không sao đâu Đó là việc tôi nên làm Mà đâu phải chỉ có mình tôi Còn có anh bạn này Và một bạn nữa cha tài tương trợ mà, thấy cô khỏe lại như vậy, tôi vui lắm rồi. Anh ơi, anh ấy có trả lời lại quên không? Ừ, có. Tôi thuộc lại toàn bộ lời nói của anh Vũ, diễn tả toàn bộ cử chỉ và biểu cảm mà anh vừa thể hiện khi nãy một cách chân thật nhất. <cười> em biết mà, nhưng mà anh ơi, em không phải đến đây để cảm ơn Xuân như vậy đâu. Bằng chứng này, lời nói, làm sao mà đủ để trả ơn cứu mạng của anh? Hay là anh có di nguyện hay yêu cầu gì? Em sẽ thay anh thực hiện nha. Con nhỏ nhìn vậy mà cũng trọng tình trọng nghĩa. Sự khẳng khái bao dung, chắc ẩn ấy, cũng làm cho anh huyền vụ cảm kích vô cùng. Anh lặng tính mỉm cười một hồi lâu, dường như cổ hồng đã bị cảm xúc chèn ngang lại. mãi một lúc sau mới thổ lộ được. Anh kẻ xua tay, môi miếm chặt, lắp bắp mãi mới thành tiếng. Tôi không có di nguyện gì cả. Giúp cô cũng là công đức ngút ngàn trời Cảm ơn vì cô có ý tốt Tôi xin nhận Nhưng không dám thỉnh cầu vậy hết Tôi nghe xong Liên thuật lại Rồi kéo tay nói nhỏ quỳnh Nhắc kéo về người vợ đáng thương đang ở nhà Nhỏ ấp à bún chưa hiểu chuyện gì Nhưng do đã tìm được lý do chính đáng Cho nên cũng dội giả nói theo tôi à, Vậy Vậy còn vợ của anh Vợ của anh ở nhà Anh có muốn nhắn gửi gì cho chị ấy không Khi nghe nhắc đến vợ mình, anh Huỳnh Vũ có vẻ rất xúc động. Hai cánh tay cứ run run cả lên. Tôi tới dậy thì liền nắm bắt, bội đắp thêm. Ờ, cô bé nói đúng đó anh. Nếu mình có duyên nguyện gì cho thực hiện được với vợ mình, thì cô bé sẽ giúp anh làm điều đó. Nếu không ơn nghĩa này cao như núi, người ở lại sẽ ái nái không nguôi đó. Lời ý tế của tôi dường như đã khiến cho anh động lòng. Anh gật đầu cảm ơn, rồi quay sang nhìn nhỏ. Tôi... Tôi chỉ có một duyên nguyện như thế này Tuy không lớn lao Nhưng chắc sẽ gây khó dễ cho cô Cứ coi như một lời tâm sự đi Mọi người đừng đặt nặng Do chồng tôi vừa cưới nhau cách đây không lâu Thì xảy ra à, Cô ấy vẫn chưa có công việc Để lo toan cho cuộc sống Mẹ dưới quê thì lại già yếu Nếu mọi người có thể Hãy giúp cô ấy tìm được một công việc ổn định Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi Nhỏ Quỳnh nghe tôi thuật lại Cứ mặt bỗng chốc tràn trở vô cùng Hai mắt cứ hấp hái như kiểu lời nói đó Vừa chạm vào tâm ý của nhỏ vậy Mặc dù vẫn chưa biết được địa chỉ Hay là vợ của anh Vũ là ai Nhưng xem ra qua ánh nhìn Nhỏ có vẻ rất tâm đắc Dạ, dạ được Em đang đợi câu nói này của anh Em sẽ giúp chị ấy tìm được một công việc ổn định Em hứa với anh đó Nhỏ hứng hở đến nỗi Tính chạy đến ôm chậm lấy anh ấy Mấy mà tôi cản lại kịp Không lại va vào cái chuông đằng sau Rồi mất tiếng nhớ đi Huỳnh Vũ nhìn cả hai gật đầu cảm kích Chưa kịp nói thêm điều gì thì bên trong Ba mẹ nhỏ cùng với sư trụ trì Cũng vừa ra tới bên ngoài Đành hẹn ngày tái ngộ với anh án vậy Bá mẹ nhỏ Quỳnh thấy bọn tôi đang lay quay Ở chỗ cái chuông, cũng lấy làm lạ Chứ chỉ có sư trụ trì là mỉm cười để ẩn ý Có lẽ thầy cũng vừa thấy trong linh của anh Huỳnh Vũ Xuất hiện ở đây À, hai đứa đã vợ ở đây hả? Dạ, con dì dẫn Quỳnh đi một chồng cô? Ừ, bây giờ cô cháu mình đi ăn cái gì cho vui nha À, Toàn đi đâu sao cô không thấy vậy? Dạ, tụi con vừa mới đi xa vậy Cho nên chắc nó còn mệt đó cô Hồi nãy con có gọi, nhưng mà không thấy bắt máy Chắc là con ngủ ngon giấc ở nhà rồi Ba mẹ nhỏ chào sư trụ trì Rồi cũng ra xe ngồi đợi Tôi cố tình náng lại một chút Để hỏi thầy một vài vấn đề Nhỏ Quỳnh vẫn cứ lẹo đẹo theo sau Cho bằng được Thầy ơi, con thấy dòng linh của anh ấy Đã hồi phục được 8 phần rồi Có biết khi nào sẽ trọn vẹn như thầy Ờ, không lâu nữa đâu còn Tầm hương thiện Công đức tích tụ Đừng nói là trọn vẹn Sự quan hỷ phải là lẽ đường nhiên tội Dạ, con cảm ơn thầy Con xin phép có chút việc phải đi trước ạ à. À, à, gì đạo Phật Ngồi trên xe Mà tôi cứ tắc mắc mãi Vì cái lọ khai âm nhẵn Chắc chắn chỉ có nó mới nghĩ ra được cái trò Cầm đèn chạy trước ô tô này thôi May mà nhỏ Quỳnh cũng là người lãnh đạm Nếu không chưa biết sự cố gì sẽ xảy ra À mà còn cái duy nguyện của anh Huỳnh Vũ Nhỏ sẽ giải thích ra sao cho ba mẹ Không nghi ngờ Mà toàn tâm giúp đỡ đây Chiếc xe dừng lại trước một quán thịt nướng BBQ Mới mở theo chỉ dẫn của nhỏ Quỳnh Chắc là vừa mò trên Google rồi đây Chỗ này tôi cũng có biết Nhưng chưa vào lần nào cả À hơi ơi Con gọi lại toàn xem có đến được không con Mai cô chú phải về rồi Dạ, để con gọi lại coi sau Con sợ nó ngủ sai quá rồi đó cô chú Tôi biết kiểu gì thì cái thằng này cũng không bắt máy mà Không phải vì nó buồn ngủ hay mệt đâu Mà là vì chuyện khác sợ chối cãi không được thôi. À, nó không có bắt máy coi. thôi để mai có gì cô gọi cho nó sau. nè, hai đứa gọi món đi. giáo huấn cứ nhìn tôi tụm tiệm cười suốt, không hiểu ẩn ý là gì. nhưng sau hai ngày đã qua, mọi suy đoán của tôi đều đã lệch hướng. có vẻ như mình hơi ảo tưởng về bản thân một chút. nhưng mà thôi, như vậy cũng hay. đợi phải chắc chắn cho sau này. <cười> Sư trụ trì quả là người thâm sâu đức độ Sau khi nói chuyện với thầy xong Cô thấy mình giác ngộ ra Thật là nhiều điều Mà bản thân lâu nay cứ nghĩ nó là cao siêu Chỉ cần tâm hướng thiện Mọi thử thách sâu bồ của cuộc sống Sẽ trở thành gió thoảng may bay thôi Dạ Nếu mà có cơ hội Được ngồi đàm đạo với thầy lâu hơn Cô sẽ còn thấy sự tu hành của người Đã đạt đến cảnh giới rồi Gần như là thấu hiểu mọi cõi đó À mà sau con có cơ duyên biết đến thầy hay vậy huy. Dạ năm xưa khi con mà dự bái sư á, rồi theo sư phụ hành đạo. Mỗi khi mà xong việc, nếu có cảm quá được trong hồn hay ngạ quỷ nào đó, thầy cũng đều mang lên nhờ sư trụ trì siêu độ. À, thì ra là vậy. Vậy trong hồn của huỳnh vũ á có được siêu thoát không con? Dạ cô chú cứ yên tâm đi, chỉ công đức của mình, thầy sẽ giúp cho nấy mau chóng hồi phục âm khí, rồi tích tụ công đức đợi đến ngày đầu thai siêu thoát. Vậy là cô yên lòng rồi thực tình muốn gặp gỡ một lần Nhưng mà không biết phải làm như thế nào Bây giờ gia đình chỉ biết cấp nhang cho cảm ơn trong lòng thôi à, Lúc nãy con đã Nhớ huỳnh tính kể lại Chuyện gặp trong hồn của anh Hình Vũ Cho ba mẹ nghe Nhưng bị tôi đá chân cản lại Bây giờ mà hé răng ra Lại thêm nhiều chuyện rắc rối kéo theo thì không hay Tôi không muốn họ phải đi sâu Vào phạm trụ này Dù gì trong hồn của anh Cũng đang nương nhờ nơi cửa Phật Việc ơn nghĩa chỉ nên đền đáp Bằng tâm hồn Đừng để biến tướng về vật chất Sẽ phạm vào tội hàm danh hám lợi Ờ có chuyện gì vậy con À dạ lúc nãy Có đi tham quan xung quanh Công nhận ngôi chùa này đẹp thiệt Sau này có dịp đến buổi sáng chụp ảnh đi ba mẹ à, để Tết đi Tết ba mẹ cũng tính ra đây Thăm hội bạn bè rồi ghé luôn <cười> Dạ Huy nhớ chuẩn bị tiền lì xì cho Quỳnh đó nha Con nhỏ liếc qua nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch. Lắm lúc cứ như trẻ con vậy. Người như thế này mà muốn giận, hay hàng học e rằng cũng khó. Càng tiếp xúc tôi lại càng cảm thấy có nét chống thạo. Có điều sự thể hiện cá tính bên ngoài của Quỳnh, mạnh mẽ hơn đôi chút. Ăn uống no say, đang tính ra xe về nhà, thì bóng dân nhỏ Quỳnh níu tay tôi lại. Mắt khắp thấy nhìn qua ba mẹ. Ba mẹ về nhà anh Hoàng trước đi. Con đi chơi với hi một chút rồi về sau. Ờ, nhưng mà... Nhưng mà cái gì, ngày mai Quỳnh phải về lại rồi đó Ờ cũng được quên mất, Huy có hứa rồi mà Tôi đành phải cuốn theo chiều gió Trước gương mặt nũng nịu của nhỏ Đúng là có hứa dùng số tiền đó dẫn nhỏ đi chơi Bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện sau À, vậy cô chú về trước nha con Hai đứa tranh thủ đi chơi về sớm đó Dạ, con chào cô chú Đợi chiếc xe khuất bóng Con nhỏ quay sang mỉm cười nhìn tôi để ẩn ý mắt sau cứ muốn ăn từ nuốt sống vậy không biết nha. Hôm sau vợ. Lúc đó mặt chỉ ma quỷ mạnh mẽ lắm mà. Quỳnh có làm gì đâu chứ. <cười> thì dù gì cũng phải đề phòng trước. Bọn này. Giờ xe cổ đâu mà đi chơi. N nãy Quỳnh có xem trên map rồi. Cái chỗ này cách biển không xa. Bây giờ đi ra đó dạo đi. Ừ, cũng được. Lại là biển. Cứ mỗi khi nhắc đến từ đó, thì hoài niệm lại bỗng chốc vùi về trong tâm trí. Đẹp đẽ có. Ú buồn cũng có Sống có nhớ tôi không? Có nhớ tôi đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi hay không? Mặt biển hôm nay phẳng lặng như tâm hồn của tôi vậy Dất gợn sống nếu như có Cũng chỉ là quà tan vào điều cười tinh nghịch Của cô bé đi bên cạnh Hôm nay thấy lòng nhẹ nhàng thật Những chấm sáng lung linh Phản chiếu từ trên bầu trời lấp lánh Cũng không đủ sức để mê hoặc tôi nữa Ê, biển ở đây đẹp thiệt các Huy ơi? <cười> Sao lại bằng Đà Nẵng được? Tại Huy đây lâu rồi Cho nên thấy nó quen thuộc vậy thôi Chứ huỳnh vẫn thấy nó đẹp hơn Ừ Những điều mới mẻ Luôn dễ làm ta bị mê quạt Nhưng rồi khi đã quá quen thuộc Nó sẽ trở thành yên nhiên thôi Câu nói này của Huy Đang có ấn ý gì phải không Đâu có đâu Huy đang nói theo mệnh đề của huỳnh mà Nè, hậu luôn nướng không Có cả cá viên chiên nữa Để Huy đi mua cho ừ. ở đây có hơi Món khoái khẩu của huỳnh đó Ừ, để Huy chúc Tôi chạy dọc theo khuôn viên phía trên để mua cho nhỏ Thật tình lâu rồi cũng không ăn lại mấy món này Hôm nay nhắm nháp của bộ cũng ngon miệng thật Con nhỏ cứ cười tít mắt cả lên <cười> Ngon quá à Lâu lắm rồi Quỳnh mới ăn lại món này đó Từ lúc khỏi bệnh đến giờ Như lại Huy dặn cho nên ít ra ngoài cho ban đêm lắm ừ, Đúng rồi Vậy mới được chứ Căn mạng của mình đã hợp với người âm Nên hạn chế ở những cái thời điểm nhạy cảm như vậy Quỳnh đã khỏe hẳn chưa có gì phải nói thật cho ba mẹ hoặc là Huy biết nghe chưa? mấy chuyện này mà giấu kín á, sau này trở tao không kịp đâu. Bình khỏe thôi mà, Tôi không khỏe sao ra đây gặp Huy được? <cười> à, Huy nói cái này, toàn toàn đưa lọ kham nhẫn cho Bình từ lúc nào vậy? Hả? Sao Huy biết là Toàn vậy? <cười> Chỉ có nó mới hiểu trong đầu Huy đang nghĩ cái gì thôi. Huy đã có bàn tính với Toàn là sẽ không cho Bình nhìn thấy được trong hồn của anh chủ Thứ nhất là sợ Bình công thân. Thứ hai là quản sợ, rồi xúc động kéo theo những chuyện không hay. Và rồi, Quỳnh thiết phục nó như thế nào? Mà để cho nó quyết tâm giả mệt, giả ốm để nhà ngủ về. Lúc chịu nó chối bài, chối biến, không chịu đi chung á, là Huy đã nghi ngờ rồi. <cười> Làm sao mà Quỳnh biết được Huy với Toàn có gì mà thuyết phục? Chính Toàn sau khi về nhà, đã nhắn tin nói với Quỳnh là nhờ anh Hoàng qua nhà của Toàn, lấy cái lọ đó mang về cho Quỳnh. Toàn biết là Quỳnh muốn thấy ân nhân, cho nên âm thầm giúp đỡ. Nhưng mà dặn dò là không được hành động tùy tiện Nếu có gì phải nói ngay cho Huy biết Cuối cùng sợ Huy không tin Quỳnh định mang theo cái lọ đánh chùa luôn đó Lúc mà nhìn thấy cái bóng trắng đó Quỳnh có sợ không? Có Quỳnh có hơi giật mình Cái lúc mà tắp nhang cho anh ấy ở trang sau. Thấy Huy mỉm cười Quỳnh cũng nghi ngờ cái đốm trắng đó Chính là anh Huỳnh Vũ rồi Lúc bắt gặp anh ấy đứng cạnh cái chuông á, Quỳnh không còn thấy sợ nữa Cảm giác xúc động dân trào luôn Cuối cùng thì Quỳnh Cũng đành làm như vậy Để cho Huy đồng ý cho Quỳnh giao tiếp với anh ấy Nhưng mà mình vẫn chưa biết địa chỉ nhà Chứ vợ anh ấy là ai Thì làm sao có thể thực hiện di nguyện đó được Lúc nãy gấp gáp chưa kịp hỏi nữa Ừ Huy nắm thông tin rồi mới dám nói với mình chứ Phạm là chuyện giao hẹn với người khuất mặt Không được có nửa lời đùa dẫn Quỳnh nên nhớ kỹ điều đó Sau này nếu mà thực hiện Cứ bảo với ba mẹ là Do Huy nói với Quỳnh làm theo di nguyện của anh Huỳnh Vũ là được Có gì Huy nói đỡ cho Chứ không bà mẹ không tin bây giờ Cảm ơn Huy à, Thảo xinh quá ha Bốn dân nhỏ đổi chủ đề một cách chóng mặt Khiến cho tôi trở tay không kịp Kẻ nghiêng đầu Hai mắt tròn xe chờ đợi câu trả lời từ tôi Thường khi con gái hỏi câu này Một là có ý so sánh với mình Hai là hỏi khéo xem tôi cảm nhận như thế nào ừ, Thảo xinh mà Quỳnh cũng vậy à, Nhưng mà Quỳnh không xin bằng Thảo Ai nói với quỳnh như vậy? Thảo dệt xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại vừa ý tứ không khéo, điềm đạm nữa. Bảo sao mà, với <cười> đi chơi với người ta có giải tiếng mà hiểu rõ người vậy, sao quỳnh khẳng định như vậy chứ? Quỳnh nghe anh hoàng kể chị thảo trước đó rồi, nhưng mà đêm qua khi tiếp xúc trực tiếp á, quỳnh mới thấy đúng là sự thật. Bảo sao mà có người mê muội, anh không giúp cho được. <cười> Hôm qua quỳnh chỉ mượn cớ đi sắm đồ. Để nói chuyện riêng với Thảo thôi à, Chuyện riêng là chuyện gì chứ Chị con gái Huy này kỳ quá à, Thì không nói thì thôi Huy quen miệng hỏi thôi mà Từ từ cho Huy sẽ biết Người như Huy á, chỉ giỏi là người khác tổn thương thôi Mai là Thảo á, Chứ ai khác người ta đã bỏ rơi Huy rồi à, Cảm ơn Huy lần nữa nha Vì điều gì Vì tất cả à, Huy chưa tặng ai tất cả hết Nhưng mà với Quỳnh Nhiều đó đủ gọi là tất cả rồi Huy phải nhớ lấy điều này Chỉ cần Thảo rời xa một phút thôi Huy sẽ không thoát khỏi tay Quỳnh đâu Đừng phản bác Quỳnh giỡn á <cười> ờ, Ăn đi, nói nhiều quá Đã giờ Huy chưa nói gì luôn á Ê, Huy, ma kìa Bắt cho Quỳnh đi Trời ơi, là cái bóng của Quỳnh mà Tiếng máy bay rền răng trên bầu trời trong veo Không biết có phải là chở nhỏ dễ hay không Nhưng hôm nay, chút gần mây đó Không còn u buồn Như cái lần tiễn biệt Misa nữa Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như giống dĩ nó dẫn dậy Tình cảm là thứ không thể định nghĩa Nhưng nếu có Hy vọng rằng đằng sau mệnh đề đó Là một nụ cười dành cho nhau Quỳnh đang ở trên máy bay nè Ủa, đang bay mà sao nhắn tin được <cười> Hư, giữ gìn sức khỏe nha Có gì chào tham Hư Ừ, Quỳnh cũng vậy nha Ăn uống giữ sức khỏe con đi học nữa Sáng năm có thời gian, Huy với Thảo Với mọi người sẽ ra thăm Quỳnh Ừ, chắc là phải có Thảo đi đó Còn không, đừng trách Quỳnh không cho Huy về Ừ, không cho về để lại đợi Thảo cho đón <cười> Vậy mới được chứ Quỳnh nằm ngủ chút đây, bye Tạm biệt Hy vọng cô bé được bình an Trong suốt khoảng đời còn lại Huy chỉ giỏi làm người khác tổn thương mà thôi Đúng vậy Nhưng nếu có người xích chút nữa Đã làm tôi tổn thương Nếu như tôi không giỏi giấu cảm xúc qua nụ cười Một cách tinh tế như vậy Có lẽ một thời gian nữa Nhỏ cũng sẽ quên bản đi Hoặc sự cảm kết đó dừng lại ở cảm xúc nhất thời Ngày tái ngộ Sẽ đúng là ngày gặp lại Không hơn không kém Nè, cho ta mượn cái lọ kem nhãn với Toàn Ờ, lọ gì mày? Chứ của mày đâu Mắc mở sao mà phải dùng kem nhãn chứ Ừ Mắt tao mờ, nhưng cũng đủ để nhìn tỏ được á, cái này là của ai. Mày hay lắm. Đặt lọt khai âm nhãn xuống dưới bàn, trong ánh mắt nở ngàn của thằng Toàn, dạo này càng ngày nó càng diễn xuất hay thật. Không có kẻ hở. Ờ, cái, cái này là cái gì vậy? <cười> mày mà không nhận ra là mày chối bỏ cả sư phụ đó. Mày hay lắm. Mai mà con nhỏ cũng ý tứ. Chứ không nó phản ứng mạnh lên á, hay là có hành động gì không đúng mực. Thì tao cản kiểu gì đây? À, thì tại uh, tao nghĩ cũng tội chứ nhỏ làm gì á, mà thấy được toàn bộ thân thể đâu, chưa kể còn không giao tiếp được mà, thì vì vậy mới nguy hiểm. với cái tính bướng bỉnh, thích làm cái gì thì làm cho bằng được cái đó. mày nghĩ xem, nếu mà nhỏ nổi trận lôi đình, quậy nát cái chùa của sư trụ trì á, soạn nấu sao đây? tao phải làm thông dịch viên bất đắc dĩ đó, vừa dịch vừa diễn tả lại cử chỉ hành động, cũng khùng luôn. mày hay thiệt chứ, nó còn diễn cớ nấp gió, chờ bảo ở nhà nữa. <cười> thôi, dừng lỡ rồi Chẳng lẽ mày không thông cảm được cho tao sao Dù gì cũng muốn tốt cho con nhỏ thôi Còn duyên nguyện đơn giản vậy á, Mà không đáp ứng, mày coi có ai nói không Thôi, cũng coi như hợp lý Nhưng mà làm ơn lần sau Làm cái gì nói tao trước một tiếng, nghe Ủa, mày nhỏ đi đâu rồi Sao mày có cái lọ này của tao vậy hay vậy Thì về lại rồi Cái này nhỏ đưa trước mặt Để phủ đầu tao luôn chứ sao Không có cái lọ này làm tin Tao còn tưởng nhỏ có đôi mắt âm dương nữa Hết hồn Anh hình vũ đó phải ông Huy Hỏi mà mặt lanh tanh, nhưng thiệt luôn <cười> Tao chỉ giận là dùng điện thoa lên mắt Rồi có cơ nhà Có gì kêu thằng Hoàng mang trả sao cũng được mà Ai về nhỏ chưa tới nước này vậy, Thì tao trả tay không kịp ở tình hình sao rồi, có sức mướt này kia không Không, cũng bình thường dược xa trí tưởng tượng của tao Nhưng mà nói chung Cũng có nhiều bất ngờ lắm à, Còn cái vụ đi tìm sư bá Mày tính sao đây Bây giờ thì chưa đi được đâu Việc này cũng không gấp lắm Có điều là nghe sư phụ nói Sư bá đã lớn tuổi rồi Mình tranh thủ càng sớm càng tốt Không lỡ có chuyện gì thì ái nái lắm Ừ tao cũng nghĩ vậy đó Chắc phải đợi mấy đứa bạn tính coi Xem có sắp xếp được hay không Còn không á, thì mình tao đi cũng được Bây giờ nói chứ cũng khó Đi suốt về phụ huynh nào mà không chửi Sẵn còn tiền của ba mẹ nhỏ quỳnh cho Tao tính đem ra làm chi phí cũng được Nói vậy thôi, chứ đứa nào cũng háo hức được gặp sư bá mà Mày tính vậy, tôi nó không có chịu đâu Tính toán cho kỹ lượng, làm sao cho tất cả cùng đi được thì hay Ừ, chiều tối đi, rồi tập trung lại tính sau. Tao nghĩ chắc nhanh nhất cũng phải vô học ta, sao mới đi được Ừ, tạm thời vậy đi Tình hình như thế này, e chàng phải giống như lời thằng Toàn nói Dạo năm học, sẵn cớ đi thực tế thực tiễn gì đó Rồi gom chung dạo triển luôn Thì nó sẽ dễ dàng hơn Hy vọng đến lúc đó ngày tái ngộ Sẽ ngập tràn trong niềm hạnh phúc Tôi đang ấp ủ một dự định rằng Nếu may mắn gặp lại được sư bá Sẽ cố gắng đưa ông ấy về gặp thầy Quân đệ bao nhiêu năm xa cách Cuối đời tôi ngộ Còn gì tuyệt vời hơn nữa